Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 76, Sử Thượng Tối Ngu Ngốc thông báo. Sáng sớm, Mộc Thanh Y dần dần tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình vẫn như cũ bị dung cẩn ôm vào trong lòng. Có lẽ là thân thể nguyên nhân, dung cẩn trên người luôn cùng tay hắn giống nhau mang theo hơi lạnh cảm giác dường như vĩnh viễn cũng ô không nóng bình thường. Mộc Thanh Y có chút hoang mang phát hiện chính mình tối hôm qua thế nhưng một giấc ngủ đến hừng đông. Đây là từ trùng sinh tới nay, chưa từng có phát sinh qua sự tình. Từ trở thành mộc thanh y, nàng luôn thói quen rất trễ đi vào giấc ngủ rất sớm liền tỉnh lại bởi vì buổi tối nàng căn bản là ngủ không an ổn. Luôn không ngừng bừng tỉnh ở thanh tỉnh cùng trong lúc ngủ mơ dẫy ruộ không nghỉ. Dùng cần còn không có tỉnh lại, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ thượng mỏng manh giấy đem quang minh dẫn theo tiến vào chiếu vào thượng cùng trong phòng trên bàn. Mộc thanh y sườn thủ xem vẫn như cũ ở ngủ say chung dung cẩn tuấn mỹ làm người ta sợ hãi than dung nhan lúc này an bình bình tĩnh như là một cái tinh thuần đứa nhỏ. Nguyên bản còn lòng tràn đầy tức giận nhìn đến như vậy dung nhan cũng phát không được. Mộc thanh y chỉ phải thở dài cẩn thận đem chính mình thong dung cẩn trong lòng di xuất ra đứng dậy xuống giường. Quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường vẫn như cũ ngủ say xưa người nào đó lại cúi người kéo qua trên giường chăn mỏng vì hắn cái thượng mới xoay người đi ra ngoài trong thư phòng mộc thanh y nhíu mày xem lại ở trước mặt vẻ mặt rối rắm vô tâm cùng doanh nhi như thế nào doanh nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được phản vẹo một chút suốt cục vẫn là ấp úng hỏi tiểu thư cái kia cửu công tử cửu công tử mộc thanh y nói hắn hẳn là không có việc gì không cần lo lắng doanh nhi nhất thời quẫn ta là đang lo lắng hắn có sao không sao ta là đang lo lắng hắn có hay không đối tiểu thư ngươi làm cái gì a Xem Doanh Nhi này phó bộ dáng Mộc Thanh Y bất đắc sĩ bưng miệng cười, lắc đầu nói, đừng miên man suy nghĩ, trong phủ liệu có cái gì chuyện này Chuyện gì, Doanh Nhi nho nhỏ mờ mịt một chút mới phản ứng đi lại, hơi hưng phấn nói, cũng không phải là có việc gì không Tiểu thư tối hôm qua nhị công tử không theo trong cung xuất ra Phụ thân không phải trở về tìm sao, không tìm được, Mộc Thanh Y hỏi Doanh Nhi nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, nói cũng không phải là không tìm được sao tìm được sẽ không tính chuyện này. Hôm nay sáng sớm, hầu ra lại phái nhân đi ra ngoài tìm chỉ sợ lúc này đem kinh thành đều phải bay qua đến đến. Tiểu thư, nói này nhị công tử hào hào mà thế nào cứu đã đánh mất đâu. Nhưng lại là để ở trong cung thật sự là rất kỳ quái. Doanh Nhi cùng Châu Nhi đều không có đi theo Mộc Thanh Y đi ngự hoa viên, tự nhiên cũng không biết nàng gặp gỡ qua Mộc Linh sự tình, Mộc Thanh Y cũng không tính toán nhiều lời chính là lạnh nhạt nói ai biết được. Còn có chuyện gì Nhi? Còn có, Doanh Nhi nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái có chút cẩn thận nói tối hôm qua. ứng thiên trong phủ bình nam vương phủ quận chúa Chu Minh Yên tự sát. Mộc Thanh Y ngẩn ra, hơi hơi nhíu mi nói, nàng cũng không như là sẽ tự sát nhân. Tối hôm qua. Có cái gì người đi gặp qua nàng sao? Doanh Nhi thấp giọng nói là. Đại công tử, Doanh Nhi có chút lo lắng xem Mộc Thanh Y tuy rằng bọn họ hiện tại đều là tiểu thư thuộc hạ cũng đều nguyện trung thành tiểu thư. Nhưng là đến cùng bọn họ lúc ban đầu đều vẫn là cố gia nhân, tiểu thư cùng đại công tử tuy rằng quan hệ tốt lắm, nhưng là bọn họ cũng không dám xác định tiểu thư có phải hay không mất hứng. Xem Doanh Nhi khẩn trương bộ dáng Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười, nói bất quá là cái không trọng yếu nhân, đại ca muốn giết sẽ giết đi. Người như vậy khẩn trương làm gì? Doanh Nhi nhất thời nhẹ nhàng thở ra có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cũ chủ hòa tân chủ trong lúc đó nếu là có cái gì mâu thuẫn, đối bọn họ này đó làm cấp dưới người đến nói luôn hội lược có chút khó xử. Tuy rằng nàng tối hôm qua còn chào phúng vô tâm thân ở tàu Doanh Lòng đang hán, nhưng là con người cảm tình lại sao lại thật là nói đoạn liền đoạn. Tiểu thư không so đo bất quá là vì tiểu thư đối đại công tử cảm tình so đối cửu hoàng tử càng sâu thôi. Doanh Nhi sai lầm rồi, cầu tiểu thư tha thứ." Bộc Thanh Y lạnh nhạt cười, nhẹ giọng trách mắng, lại hồ nháo ta cũng thật phạt ngươi. "Đi xem Dung Cẩn thế nào." Doanh Nhi làm cái mặt quỷ, phốc phốc thân chuẩn bị xoay người nhìn Dung Cẩn. Vô Tâm đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu thư cửu công tử tình thì sẽ đứng lên, vẫn là không muốn cho người đi quấy nhiễu hảo." mộc thanh y hơi hơi nhíu mi thế nào vô tâm trầm mặc một chút mới vừa rồi mở miệng nói cửu công tử ngủ khi chán ghét nhất người khác tới gần hắn liền ngay cả bên người thị vệ không nghĩ qua là cũng sẽ có thánh mạng chi yêu dung cẩn bên người thị vệ còn đều là khó gặp cao thủ giống phùng doanh như vậy chỉ sợ còn chưa đủ cửu công tử tùy tay chụp một chút doanh nhi hoảng sợ mở to hai mắt gắt gao chừng mắt vô tâm nói người người có biết tối hôm qua còn ngăn cản ta đi tìm tiểu thư vạn nhất Vạn Nhất Cửu công tử không cần thận bị thương tiểu thư nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tưởng bị Cửu công tử nhất tay áo chụp bay ra đi sao? Vô Tâm mặt không biểu cảm nhìn doanh nhi, chính là xem thần sắc của nàng thật sự là khó coi mới cố mà làm giải thích nói, Cửu công tử sẽ không thương tổn tiểu thư. Đúng là bởi vì như thế thân là dung cẩn bên người tín nhiệm nhất thị vệ chi nhất vô tâm cùng vô tình mới có thể đối Mộc Thanh Y cảm thấy kinh ngạc như thế mà vô tâm bị đưa cho Mộc Thanh Y thời điểm cũng không có tỏ vẻ gì ý kiến. Bởi vì Mộc Thanh Y là dung cẩn duy nhất không thành bài xích qua nhân. Tiểu thư, hầu ra cùng lão phu nhân còn có tôn di nương đại công từ tam tiểu thư đến. Châu Nhi vội vàng tiến vào thần sắc có chút kinh hoàng bẩm báo nói. Mộc Thanh Y nhướng mày hỏi, như thế nào? Châu Nhi nói, vừa mới, nhị công tử bị nhân theo trong công tảng xuất ra. Nói là, sáng nay theo ngự hoa viên trong hồ tìm được nhị công tử, nhị công tử đã. Đã chết, Doanh Nhi ánh mắt vi lượng bất mãn nói, nhị công tử đã chết tìm đến chúng ta tiểu thư làm gì. Doanh Nhi ngẩn ngơ, đúng rồi, nhị công tử đã chết hầu ra không phải hẳn là cấp nhị công tử chuẩn bị tang sự, sáng sớm đến sớm tiểu thư làm gì phạt nhìn không giống như là cấp tiểu thư báo nhị công từ tang sự, ngược lại là tới tìm trà. Mộc thanh y đứng dậy, đều, đi thôi, đi xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Doanh nhi bất mãn nói tiểu thư không thích có thể không thấy bọn họ tiểu thư hiện tại nhưng là bệ hạ thân phong công chúa, còn tùy vào bọn họ muốn gặp chỉ thấy sao. Mộc thanh y che miệng cười nói, ta cũng không tưởng bọn họ thực đem ta trở thành công chúa. Vừa tới nàng đối công chúa này danh hiệu không có hứng thú thứ hai nếu là bọn họ thật sự quy củ đem nàng làm công chúa kính rất nhiều sự tình ngược lại còn không dễ làm đâu như bây giờ thật tốt muốn áp nhân thời điểm lại lấy ra dùng dùng một chút bình thường thời điểm vẫn là hết thảy như thường Lan chỉ viện là toàn bộ tốt thành hầu phủ tốt nhất cũng là mới nhất sân tiếp khách đại sảnh diện tích cũng không nhỏ trần tiết lại thập phần tỉ mỉ năm đó trương phu nhân vì này nữ nhi duy nhất rất là mất không ít tâm tư Mộc Thanh Y bước vào đại sảnh. Liền nhìn đến Mộc Trường Minh đám người sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đại sảnh xuất thần, có lẽ duy nhất một cái tâm tình không sai nhân đại khái chính là Mộc Sâm. Nhưng là lúc này Mộc Sâm tự nhiên cũng không dám làm ra hắn tâm tình tốt lắm bộ dáng, cho nên cũng chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị ngồi, mắt xem cái mũi lỗ mũi tâm. Tổ mẫu, phụ thân, sớm như vậy đi lại nhưng là có chuyện gì? Mộc Thanh Y bước vào đại sảnh, đạm thanh hỏi, dường như cái gì cũng không biết bình thường. Mộc lão phu nhân thần sắc thiệu thủy đột nhiên mất đi rồi một cái xem trọng nhất tôn nhi, nhường nàng trong lúc nhất thời có chút ngươi thiên nhất thừa nhận. Nàng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nghiêm khắc nói, người không biết phát sinh chuyện gì. Mộc Thanh Y gật đầu, không hề che lấp nói ta tối hôm qua ngủ chậm vừa mới mới đứng dậy liên đồ ăn sáng đều còn không có dùng. Bên cạnh Mộc Trường Minh đột nhiên trùng trùng vỗ một chút cái bàn. Trừng mắt Mộc Thanh Y cả giận nói, phát sinh sự tình lớn như vậy, ngươi đã nghĩ đến ăn đồ ăn sáng? Mộc Thanh Y nhíu mày trầm giọng nói, phụ thân, từ đầu tới đuôi các người cũng không có nói với ta đến cùng ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta nói một câu mỗi lần đồ ăn sáng còn sai lầm rồi sao? Ngồi ở bên cạnh Tôn thị sớm đã bất chấp lại chọn Mộc Thanh Y đâm, ôm Mộc Vân Dung khóc ồ lên. Bên cạnh, Mộc Sâm thấp giọng nói, "Tứ muội, sáng nay nhị đệ bị nhân theo trong cung tống xuất đến." "Đã?" Đã chết, Mộc Thanh Y trên mặt thần sắc có thế này hơi chút có chút động dung, nhưng là cho dù Mộc Trường Minh nhìn chầm chầm vào Mộc Thanh Y, nhưng cũng chỉ theo trên mặt nàng nhìn đến một tia thản nhiên kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh dường như cái gì đều không có chính là gật đầu nói, thì ra là thế, phụ thân tổ mẫu, nén bi thương. Mộc Thanh Y như thế bình tĩnh bộ dáng hiền nhiên kích thích đến Mộc Lão Phu Nhân cùng Tôn Thị. Mộc Lão Phu Nhân chỉ vào Mộc Thanh Y sau một lúc lâu nói không ra lời, chỉ có thể càng không ngừng ho khan. Tôn thị có chút sung huyết ánh mắt hung hăng trừng mắt Mộc Thanh Y, lớn tiếng khóc kêu lên, đều là nàng. Đều là nàng hại chết ta Linh Nhi. Đều là nàng hại chết ta Linh Nhi. Nói xong đã nghĩ muốn bổ nhào qua chảo Mộc Thanh Y, bên cạnh Mộc xâm tiến lên một bước chặn tôn thị trầm giọng nói, di nương, nói cẩn thận. Mộc Thanh Y này cũng không phải là vô quyền vô thế không chịu sùng ái thúc thành hầu phụ tứ tiểu thư. Mà là hoa hoàng tự mình sắc phong minh chạy công chúa. Chỉ nhìn thọ yến tượng hoa hoàng đối mộc thanh y thái độ chỉ biết hoa hoàng đối nàng sùng ái, nếu là nhường tôn thị bị thương mộc thanh y bọn họ chỉ có thể chịu không nổi. Mộc thanh y có chút kinh ngạc đánh giá tôn thị, nàng cũng không tin tưởng tôn thị có thể lợi hại như vậy đoán được mộc linh tử cùng nàng có liên quan. Nhìn nhìn lại tôn thị điên cuồng vạn vẹo mặt liền minh bạch bất quá là mất đi con thống khổ không chỗ phát tiết điên cuồng thôi. Phụ thân đến ta nơi này là có chuyện gì sao? Mộc thanh y bình tĩnh hỏi. Mộc Trường Minh sắc mặt xanh mét cắn răng nói, ngươi nhị ca đã chết ngươi chính là như vậy thái độ. Mộc Thanh Y nghiêng đầu, mở miệng nhật nhạt mỉm cười nói, phụ thân muốn Thanh Y lại cái gì thái độ. Ta cùng hắn quan hệ tốt lắm sao. Vẫn là phụ thân hy vọng Thanh Y thất Thanh khóc giống, hô thiên thường. Như thật sự là như thế, phụ thân không biết là dối trá sao. Này trong phủ, nàng cùng Mộc Linh quan hệ kém mọi người đều biết, nàng nếu là thật sự biểu hiện thống khổ khổ sở mới có thể làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc đâu. Mộc Thanh Y, nhị ca hiện tại đã chết người cao hứng thôi. Mộc Vân Dung ôm nỗi hận cắn răng nói. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, dâu ria tiểu nhân vật chưa nói tới cao hứng không vấn đề. Mộc Thanh Y lời này quả thật không giả, so với nàng mục tiêu chung những người đó, Mộc Linh quả thật là cái dâu ria tiểu nhân vật. Nếu không phải chính hắn mệnh không tốt đụng vào nàng cùng dung cẩn ở cùng nhau một màn, Mộc Thanh Y vốn không tính toán vì hắn mất công. Như vậy thái độ, không hề nghi ngờ là chọc giận bi thống chung Mộc Lão Phu Nhân cùng tôn thị Mộc Lão Phu Nhân nổi giận nói, Mộc Thanh Y, ngươi làm càn. Mộc Thanh Y sắc mặt hơi trầm xuống, đạm mặc xem Mộc Lão Phu Nhân nói, làm càn. Đến cùng là ai làm càn? Mộc Lão Phu Nhân cứng lại, Mộc Thanh Y nay là công chúa thân phận, nếu là thật sự truy cứu đứng lên Mộc Lão Phu Nhân cũng khó trốn trách phạt. Mộc Trường Minh thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói, người thành công chúa coi như chính mình không phải Mộc ra người thật không? Mộc Thanh Y mỉm cười xem Mộc Trường Minh ôn nhu nói, phụ thân. Có làm Thanh Y là ngài nữ như sao? Xem Mộc Trường Minh vặn vẹo lên thần sắc Mộc Thanh Y trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia kỳ dị sung sướng. Lại đối Mộc Trường Minh thống khổ cảm thấy buồn cười cùng phiền chán Bởi vì Mộc Thanh Y này nữ nhi oán hận mà cảm thấy thống khổ Thật sự là buồn cười Lúc trước nhưng là hắn tự mình hại chết Mộc Thanh Y Mẫu thân thậm chí là nàng người này a Được rồi các ngươi trực tiếp nói với ta Các ngươi muốn làm cái gì là đến nơi Mộc Thanh Y có chút không kiên nhẫn nói Dung cần còn tại nàng trong phòng ngủ Nàng cũng không hy vọng tên hỗn đàn này tình ngủ cho nàng tìm cái gì phiền toái trong đại sảnh trầm mặc một lát mộc trường minh mới trầm giọng nói ngươi nhị ca đã chết vì phụ tính toán đem ngươi tam đệ cho làm con thừa tự đến phu nhân danh nghĩa ta nương không cần thiết tự tử mộc thanh y không chút do dự cự tuyệt nói mộc trường minh sắc mặt càng thêm khó coi cắn răng nói bản hầu nói là tôn thị mộc thanh y trầm mặc nhìn nhìn mọi người thần sắc đột nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng đến có chút buồn cười nói đem thứ tử cho làm con thừa tự cái cấp thiếp thất phụ thân là muốn làm cái gì Nếu là tam đệ mẹ đẻ dưới gối nhiều vài cái đứa nhỏ cũng liền thôi, nhưng là hắn nương cũng chỉ có tam đệ này một cái đứa nhỏ. Huống chi trần di nương tuy rằng cũng là thiếp thất đến cùng cũng vẫn là ra thế trong sạch nhân ra vào cửa lương tiếp người đem con trai của nàng cho làm con thừa tự cấp một cái nhà đầu xuất thân nữ nhân là muốn làm gì. Mặt khác nhị ca thi cốt chưa hàn, phụ thân sáng sớm sẽ thu xếp loại chuyện này. Các ngươi sẽ không sợ nhị ca chết không nhắm mắt về sau hàng đêm trở về thăm cha mẹ sao. Nghe vậy, tôn thị không khỏi đánh cái dùng mình. Lúc này đây kỳ thật nàng cũng không có như vậy bức thiết muốn cho làm con thừa tự một cái đứa nhỏ, dù sao nàng là thật tâm yêu thương chính mình con. Hơn nữa tam thiếu gia mộc kha tuy rằng mới năm vừa mới 10 tuổi, nhưng cũng đã là bắt đầu có hiểu biết tuổi. Cho dù cho làm con thừa tự đến cũng không tất dưỡng ra chính là lúc này đây hiển nhiên là mộc lão phu nhân cùng mộc trường minh càng thêm nóng vội một ít. Mộc trường minh có chút hồn hển nói, này không cần thiết ngươi quản. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, một khi đã như vậy, phụ thân sáng sớm tới tìm ta làm gì? Đã căn bản không tính toán nghe nàng ý kiến, Mộc Thanh Y thật sự có chút không hiểu những người này là tới đang làm gì? Mộc Trường Minh cắn răng nói ta muốn chính thức phụ tôn thị vì chính thất liên kha nhi sự tình cùng nhau làm. Mộc Thanh Y có thế này bừng tỉnh đại ngộ, Mộc Linh đột nhiên qua đời tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trong cung Nhu Phi, đem tôn thị phụ chính coi như là cấp Nhu Phi ăn một viên thuốc an thần. Nhưng là tôn thị này tuổi rất khó lại có dựng cho nên tiếp qua kế Mộc Kha đến làm con trai trưởng coi như là bổ toàn Mộc Linh đã chết thiếu. Này hết thầy hiển nhiên cũng không là vì tôn thị bản nhân mà là vì vị kia sắp thăng vì quý phi Mộc Phi Loan. Chính là đem Mộc Kha cho làm con thừa tự cấp tôn thị dễ dàng nhưng là muốn đem tôn thị phù chính vì chính thức cũng là nan càng thêm nan. Chỉ cần Mộc Thanh Y này làm đích nữ phản đối, trừ phi hoàng đế mạnh mẽ hạ chỉ, nếu không tôn thì kiếp sau cũng đừng muốn làm thuốc thành hầu phủ chính thất phu nhân. Đem các nàng đều cho ta đuổi ra đi. Mộc Thanh Y sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người là sừng sốt, Mộc Trường Minh lạnh lùng nói, người nói cái gì? Mộc thanh y đồng dạng cũng không hiểu hảo sắc mặt cười lạnh một tiếng nói Ta đã sớm nói qua túc thành hầu phụ cần một cái chính thất phu nhân ta sẽ không ngăn trở Nhưng là nếu muốn đem một cái tiện thiếp nâng đến cùng ta mẫu thân đồng dạng trên vị trí mơ tưởng Phụ thân, ngươi là muốn nhục nhã ta mẫu thân, vẫn là Tưởng nhục nhã ngài chính mình Chống lại mộc thanh y đùa cợt ánh mắt mộc trường minh nhất thời tức giận đến xanh mặt Sau một lúc lâu cũng nói không nên lời nói đến Ngươi, nhiệt nữ Bản hầu không có ngươi như vậy nữ nhi. Hồi lâu, Mộc Trường Minh mới vừa rồi giận dữ hết. Mộc Thanh Y cười lạnh nói, vừa vặn ta cũng không tưởng có ngươi như vậy phụ thân. Phụ thân sao không chiêu cáo thiên hạ, đem ta này bất hiếu nữ trục xuất khỏi ra môn đâu. Ta chờ, trục xuất khỏi ra môn. Mộc Trường Minh rất muốn làm như vậy. Nhưng là, hắn không dám. Đuổi đi sáng sớm liền tới cửa đến hồ nhó một đám người, Mộc Thanh Y xem cuối cùng cũng không có đi theo rời đi Mộc Sâm, nhú mày nói, đại ca thế nào còn không đi. Mộc Sâm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giận dữ nói, phụ thân vĩnh viễn đều chỉ biết nghĩ tôn thị bọn họ mẫu từ vài cái sao. Đối với Mộc Trường Minh này phụ thân, Mộc Sâm lại một lần nữa thất vọng rồi. Mộc Linh đã chết Mộc Trường Minh nghĩ đến vẫn như cũ chính là đem Mộc Kha cho làm con thừa tự cấp tôn thị mà không phải đối hắn này trường tử ký thác kỳ vọng cao. Mộc Thanh Y lắc đầu cười nói, không, hắn nghĩ chẳng phải tôn thị mẫu tử mà là. ích lời, là trong cung Nhu Phi, hoặc là nói. Nhu Phi trong bụng thiểu hoàng tử. Đại ca nếu là còn nhớ rõ lời nói của ta, liền sớm làm tính toán đi. Mộc Sâm gật đầu nói ta đã biết chuyện tới nay. Ta cũng không có gì hay trong. Trước kia chỉ hướng Mộc Linh là của ta đối thủ, hiện tại Mộc Linh đã chết nhưng là hắn lại vẫn là nhìn không thấy ta ta còn có cái gì hảo nói. Mộc Thanh Y không chút để ý cười, đối với Mộc Sâm thống khổ cùng thất lạc không cho là đúng. Mộc Sâm thở dài nói thật sự là không nghĩ tới, Mộc Linh cư nhiên hội. Như vậy sẽ chết, Mộc Linh kết cục Mộc Sâm từng thiết thường qua rất nhiều lần tỷ như hắn đắc tội mộc thanh y bị hành hạ đến chết, hắn quan trường thất bại buồn bực mà chết đợi đến chính mình cướp đến thúc thành hầu vị sau nghèo túng mà tử đợi chút. Lại trước giờ không nghĩ tới mộc linh liền như vậy mặc xanh kỳ diệu bởi vì uống rượu quá lượng mà ngã tiến ngự hoa viên trong hồ chết đuối. Không sai, trong cung thái y cấp ra kết quả đó là say rượu bị chết đuối. Mộc Linh trên người không có gì vết thương cùng dãy ruộng dấu vết hơn nữa có rất nhiều người chứng minh hắn từng uống lên rất nhiều rượu sau đó độc tự một người rời đi. Ở bên hồ núi giả đôi lý cũng tìm được nhất đống lớn bị uống hết bình rượu. Này đó chứng cứ không chỗ nào không phải là chứng minh rồi Mộc Linh quả thật chính là chính mình tâm tình không tốt uống rượu nhiều lắm mà trượt chân ngã vào trong hồ chính là hắn rơi xuống nước cái kia địa phương vết chân hãn tới cho nên căn bản là không có người nhìn đến hắn rơi xuống nước tự nhiên cũng không có nhân cứu hắn chỉ có thể chờ đều ngày thứ hai thi thể nổi lên mới bị nhân phát hiện khởi bẩm tiểu thư trong cung truyền chỉ công công đến ngoài cửa trong phủ quản gia vội vã đến bẩm báo Mộc thanh y nhíu mày đứng dậy nói đi xem đi túc thành hầu phủ chính sảnh lý túc thành hầu phủ tất cả mọi người ở mạc thái giám tổng quản hầu hạ nhân đang ngồi uống trà Nhìn đến mộc thanh y tiến vào mới vội vàng đứng dậy mỉm cười nhanh đón, hơi nịnh nọt nói, nô tài ra mắt công chúa Mộc thanh y hư nâng một chút thủ nói công công miễn lễ công công tiến đến liệu có cái gì sự Kia nội thị thái giám cùng cười nói Tối hôm qua mọi việc vội vàng, bệ hạ nói ủy khuất công chúa Hôm nay sáng sớm bệ hạ liền mệnh nô tài tiến đến truyền chỉ có chút này nọ muốn tặng cho công chúa đâu Nói xong, nội thị thái giám theo trong tay áo lấy ra một đạo minh hoàng quyên bạch mở ra cao giọng nói, minh trạch công chúa tiếp chỉ. túc thành hầu phủ mọi người tính cả một thanh y cùng nhau quỳ xuống tiếp chỉ. Trường ninh quận chúa một thanh y trường ninh quận chúa đoan chính hiền tĩnh ấu nhàn lễ huấn, mẫn huệ đa tải tấn phong vì công chúa. Ban thưởng hào minh trạch khắc ban thưởng dương liễu giang bản công chúa biệt huyền một tòa, ruộng tốt ba ngàn mẫu. Bạc trắng ngũ vạn lượng, cửa hàng 12 gia, hoàng trang ba tòa. Có khác không đếm được vàng bạc châu báu, đồ chơi quý giá lỗi thời đợi chút. Chỉ nghe truyền chỉ thái giám niệm danh mục liền niệm thật dài một đoạn thời gian. Mọi người không khỏi hâm mộ nhiều như vậy tài phú, lại kinh ngạc vu hoa hoàng đối vị này Tân Phong công chúa sủng ái. Cũng khó trách liền ngay cả hoa hoàng bên người bên người hầu hạ thái giám tổng quản cũng đối Mộc Thanh y cung kính. Như vậy ban cho cho dù là ở nay đã có phong hào công chúa chung đã xem như tốt nhất Năm đó Minh Vi công chúa xuất giá thời điểm trừ bỏ đầu cưới bên ngoài Hoa hoàng ban cho cũng bất quá là ruộng tốt ngàn mẫu cửa hàng 20, hoàng trang ba tòa mà thôi Mà Mộc Thanh Y này gần chính là xác phong ban cho mà thôi Nếu Hoa Hoàng luôn luôn sủng ái như cũ trong lời nói Tương lai Mộc Thanh Y xuất giá tất nhiên còn có thể có đầu cưới ban cho Cộng lại chỉ sợ so với Minh Vi công chúa còn muốn phong phú không ít niệm xong thánh chỉ tạ ơn đứng dậy sau truyền chỉ thái giám có thế này đem thánh chỉ tính cả công chúa bảo sách cùng nhau giao cho mộc thanh y bồi cười nói chúc mừng công chúa nếu không có việc gì nô tài cái này đi trước cáo từ mộc thanh y tiếp nhận bảo sách cùng thánh chỉ cười yếu ớt nói làm phiền công công đi một chuyến doanh nhi đưa công công đi ra ngoài là công chúa doanh nhi trong suốt cúi đầu tiến lên thỉnh kia truyền chỉ thái giám đi ra ngoài đến cửa mới tắt một cái thanh lịch hầu bao đổ hắn trong tay Hầu bao tuy rằng xem không chớp mắt nhưng là kia mỏng manh một tầng chỉ cần vừa lên thủ có thể đụng đến bên trong gì đó là cái gì. Kia truyền chỉ thái giám nhất thời mặt mày hớn hở nhường doanh nhi dừng bước. Này trong bóp ít nhất cũng là một chương nhất trăm lượng ngân phiếu thậm chí còn có vài quả chân châu, ra tay hào phóng như vậy cho dù là công chúa Hoàng Phi Trung cũng là cực kỳ hiếm thấy. Truyền chỉ thái giám lúc này quyết định trở về sau muốn ở trước mặt bệ hạ làm cho này vị tân phong công chúa nhiều lời tốt hơn nói. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh trầm trọng, có chuyện gì so với chính mình chính thừa nhận tang tử chi đau, bên kia lại không khí vui mừng hôi hồi càng làm cho nhân cảm thấy phẫn nộ đâu. Mộc Thanh Y tuy rằng cũng không có vui sướng, nhưng là cảnh tượng như vậy xem ở Mộc Trường Minh trong mắt chính là lớn nhất châm chọc cùng đùa cợt. Đối với tôn thị cùng Mộc Vân Dung mà nói, lại hẳn không thể lập tức bóp chết Mộc Thanh Y mới tốt. Chỉ tiếc vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, lại vẫn như cũ lấy Mộc Thanh Y không có cách nào. Theo hơn một tháng tiền, Mộc Thanh Y lại một lần nữa mở to mắt bắt đầu Cũng đã nhất định nàng không lại là bọn hắn có thể khống chế được nhân Cho nên, Mộc Thanh Y chính là thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái Tùy tay đem thậm chí cùng bảo sách giao cho bên người châu nhi, xoay người đi ra ngoài Trở lại lan chỉ viện, dung cần sớm đã tỉnh, đang ngồi ở trong thư phòng nắm một quyển sách xem mùi ngon Nhìn đến Mộc Thanh Y tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên chế nhạo nói Chúc mừng a minh trẻ công chúa Mộc thanh y tà hắn liếc mắt một cái thản nhiên nói cửu công tử chúc mừng chính là như vậy không mặn không nhạt một câu. Dùng cẩn buông trong tay sách cười nói dù sao thanh thanh cũng không thích này công chúa danh hiệu bản công tử còn đứng đắn đến chúc mừng ngươi chẳng phải là cấp nhẹ nhàng một ngạt sao. Bản công tử nhưng là tối thiện giải nhân ý nhân. Xem kia trường ý cười chậm rãi khuôn mặt tuấn tú, mộc thanh y đã nghĩ đứng lên chính mình tối hôm qua gặp được không khỏi nghiến răng nghiến lợi hảo một cái thiện giải nhân ý. Gặp mộc thanh y thần sắc không tốt dung cần lập tức thức thời truyền biến đề tài nói, lại nói tiếp hoa hoàng hội sắc phong thanh thanh vì công chúa, bản công tử thật đúng liền phát hoảng đâu. Dung cửu công tử thông minh tuyệt đỉnh tự nhiên đã sớm theo này không tính nhiều tin tức trông được ra hoa hoàng đối trương phu nhân về điểm này nghi tâm tư. Cho nên đối với vua hoa hoàng cơ nhiên đem giống như trương phu nhân mộc thanh y thật sự trở thành nữ nhi đến xem, vẫn là rất chút ngoài ý muốn. Mộc Thanh Y hừ nhẹ một tiếng, cũng lười lại dối dám tối hôm qua sự tình, chính là hỏi, nhất cả đêm không quay về, đoan vương sẽ không lo lắng sao. Mộc Thanh Y cũng đã nhìn ra, Dung Diễm tự hồ cũng không muốn cho Dung Cần cùng Hoa Quốc quyền quý tiếp xúc cho nên mới luôn gấp gáp trành nhân. Mỗi lần công khai trường hợp Dung Cần chỉ cần biến mất một lát Dung Diễm nhất định sẽ tìm đi lại, mà như là thật sự nhiều quan tâm này đệ đệ dường như. Chỉ tiếc Dung Diễm không biết, Dung cửu công tử ở trường hợp chính thức cho tới bây giờ không làm chính sự. Dung Cần cười nói, không cần lo lắng, chính hắn sự tình đều việc không đi tới chỗ nào có rảnh nhìn chằm chằm ta a Mộc Thanh Y nghiêm cần đánh giá Dung Cần, cho dù cùng Dung Cần nhận thức đã không tính đoạn một đoạn thời gian, nhưng là Mộc Thanh Y cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Dung Cần sẽ là bị thái sử hành bầu thành giang hồ ngũ đại cao thủ chi nhất vân ẩn công tử. Mộc thanh y tuy rằng cũng không tập võ, nhưng cũng biết nói muốn trở thành tuyệt thế cao thủ sở cần tuyệt đối không chỉ là thiên phú mà thôi. Trong đó sở cần vất vả cùng ma luyện lại vô số kể, mà dung cẩn thân là hoàng tử, lại ở cơ hồ không có chút tự do dưới tình huống luyện thành tuyệt thế võ công càng kiêm hắn một thân bệnh nặng này trong đó đến cùng đã trải qua bao nhiêu vất vả chỉ sợ không phải đương sự ai cũng nói không rõ ràng. Thanh thanh như vậy xem bàn công tử là thích thượng ta sao? Dung cẩn nhìn mộc thanh y cười hì hì nói. Mộc thanh y bất đắc dĩ liếc trắng mắt cửu công tử nếu là không có việc gì có thể xin cứ tự nhiên. Dung cẩn trên mặt tươi cười dần dần tán đi, khó được chuyên chú nhìn mộc thanh y thở dài một tiếng nói thanh thanh như vậy vất vả, nhưng công tử thực lo lắng đâu. Thanh thanh đến cùng muốn làm cái gì? Nếu chính là muốn giết mộ dung dục cùng mộ dung an trong lời nói, ta có thể giúp ngươi làm được à? Mộc Thanh Y hoàn toàn tin tưởng lấy vân ẩn công tử võ công chỉ cần có thích hợp cơ hội giết chết mộ dung dục quả thật không phải cái gì việc khó. Nhưng là, nàng mục đích cho tới bây giờ sẽ không chính là mộ dung dục hoặc là mộ dung an này vài người mà thôi. Vân ẩn công tử võ công chính là cao tới đâu, cũng không khả năng từng bước từng bước toàn bộ giúp nàng sát hoàn trong kinh thành cũng không là chỉ có hắn một cao thủ. Trọng yếu nhất là, nàng không biết dùng loại này biện pháp báo thù. Nhìn trầm mặc không nói mộc thanh y, dùng cẩn ôn nhu nói ta hiện tại. Có chút đoán được thanh thanh muốn làm cái gì. Nhưng là thanh thanh, người như bây giờ làm có chút nguy hiểm, công tử thực lo lắng đâu. Muốn giết chết một người thực dễ dàng, cho dù là thân là hoàng đế nhân, chỉ cần tưởng luôn sẽ có biện pháp. Nhưng là thanh thanh mục đích hiền nhiên chẳng phải đơn thuần muốn hủy diệt người nào nhân mà thôi. Chuyện như vậy, thì thật là ở nghịch lửa, nhất vô ý sẽ gặp rơi vào vạn kiếp bất phục. Dung Cần chiều miến sờ sờ mộc thanh y tú lệ dung nhan thấp giọng nói, vì sao bản công tử cảm thấy. Thanh thanh một chút cũng không như là tốt thành hầu phủ đích nữ đâu. Dung Cần chẳng phải dễ dàng hồ lộng ngốc từ trên thực tế hắn đối ngoại giới người sở hữu thường nhân vô pháp bằng được phòng bị cùng lợi hại trực giác. Mộc thanh y trên người điểm đáng ngờ hắn tự nhiên là đã sớm xem ở trong mắt. Mộc thanh y có thể có được học thức kiến thức cùng tâm tính, đều tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ hầu phủ đích nữ có thể có được. Vô luận Mộc Thanh Y có bao nhiêu sao thông minh, trong lòng có bao nhiêu thù hận, bao nhiêu ủy khuất, nàng chỗ hoàn cảnh liền nhất định nàng năng lực cực hạn tính. Nhưng là Mộc Thanh Y sở bày ra đến cũng là cùng nàng bản thân hoàn toàn không phù hợp chắc việc tài trí. Thanh Thanh là thế nào nhận thức thái xử hành? Ân, dùng cẩn thấp giọng hỏi nói, Thanh âm mang theo vài phần mê hoặc hỏi. Mộc Thanh Y ánh mắt lại thập phần tình hình thản nhiên nói, ta nói rồi ta nhận thức thái xử hành dung cần mỉm cười nghiệp khởi mộc thanh y một luồng sợi tóc cười nói trừ bỏ thái sử hành ai hội nhiều chuyện xếp cái gì ngũ đại cao thủ danh vọng huống chi này trong đó còn có ngụy vô kỷ trừ bỏ thái sử ra tin tức như thế linh thông trong chốn giang hồ còn có ai có thể biết ngụy vô kỷ võ không cao cường thái sử gia có võ lâm sử gia danh sưng quả thật là biết không thiếu người khác không biết bí mật thanh thanh thật sự không biết hắn sao kia bản công tử đi giết hắn cũng không quan hệ đi Mộc Thanh Y nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, nàng tin tưởng Dung Cần tuyệt đối là nói được ra làm được đến tức giận nói, hắn chỗ nào chọc tới ngươi cửu công tử? Dung Cần nhíu mày nói, nói lung tung bản công tử đường nhỏ tin tức, chẳng lẽ còn không tính chọc tới bản công tử? Thanh Thanh, ngươi đến cùng là ai đâu? Mộc Thanh Y thần sắc khẽ biến, có chút đạm mạc xem trước mắt Hắc Y nam tử. Dung Cần thường xuyên ở nàng trước mặt giả ngây giả giải, lại nhường nàng đã quên cho dù Dung Cần trước đó căn bản không biết Mộc Thanh y người này, nhưng là lấy hắn đa nghi cùng sâu sắc lại làm sao có thể phát hiện không đến dị thường chỗ. Này có thể nói Dung Cần mới là trên đời này hiểu biết nhất nàng bộ mặt thật người, so với đại ca còn muốn càng thêm hiểu biết một ít. Kiểu công tử khi nào thì bắt đầu hoài nghi. Mộc Thanh y hỏi, vô hình chung cũng tương đương thừa nhận chính mình thân phận. Mộc Thanh Y rất rõ ràng, một khi Dung Cẩn bắt đầu hoài nghi, hơn nữa nói ra miệng vô luận nàng giải thích có bao nhiêu sao hợp lý Dung Cẩn đều tuyệt đối sẽ không nhận. Bởi vì hắn hội hỏi ra miệng, ở trong lòng hắn cũng đã có kết luận. Dung Cẩn cười nói ân, có lẽ là Thanh Thanh thật sự điều chế ra u hàn hương thời điểm, hoặc là Thanh Thanh thiết kế mộ Dung An thời điểm, Thanh Thanh nếu là Thanh Thanh trong lời nói, liền sẽ không chờ tới bây giờ mới làm việc này không phải sao. Này hết thầy Đều là theo cố vân ca sau khi chết mới phát sinh. Nếu Mộc Thanh Y thật sự có nàng như vậy tài trí, vô luận có hay không dung cần hỗ trợ đều có thể thiết kế mộ dung an cùng mộ dung dục căn bản không cần thiết đợi đến giờ phút này. Lấy Mộc Thanh Y biểu hiện ra ngoài đối cố tú đình coi trọng cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép cố thú đình chịu vài năm nay khổ. cửu công tử quả nhiên là bất động thanh sắc, Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nàng từng cho rằng trước hết phạch trần nàng thân phận nhân khả năng sẽ là đại ca, hoặc là tốc thành hầu phủ ngộ cá nhân. Không nghĩ tới cũng là một cái vô luận là cố vân ca vẫn là Mộc Thanh Y đều chưa từng gặp qua nhân. Dung Cẩn chuyên chú nhìn Mộc Thanh Y, hỏi cho nên. Thanh Thanh mới là cố vân ca sao? Mộc Thanh Y cúi mâu, hơi hơi than nhẹ một tiếng không có trả lời, nhưng là Dung Cẩn cũng đã đã biết đáp án. Nếu là như thế này, hắn nhưng là có thể minh bạch Thanh Thanh đối hoa quốc hoàng thất thù hận. Diệt môn mối hận chính là chỉ cần sát vài cái kẻ thù quả thật là xa xa không đủ Dung Cẩn vô pháp thể hội gia nhân đối cố vân ca tầm quan trọng Nhưng là Dung Cẩn biết nếu có nhân nếu hủy hắn quan trọng nhất này nỏ trong lời nói Hắn nhất định muốn người kia liên hạ địa ngục cũng không thể an bình Nếu Thanh Thanh là cố vân ca trong lời nói Như vậy chân chính mộc thanh y đến người nào vậy Dung Cẩn có chút tò mò hỏi Hắn đối chân chính Mộc Thanh Y thế nào không có hứng thú chính là đơn thuần hảo kỳ mà thôi. Bởi vì theo ngay từ đầu, hắn nhìn chúng chính là trước mắt này Thanh Thanh từng có một không hai kinh hoa hoa quốc đệ nhất Mỹ nhân thứ nhất tài nữ Cố Vân Ca. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói ta chính là Mộc Thanh Y. Cũng là Cố Vân Ca. Đây là Mộc Thanh Y lần đầu tiên đối người ta nói nói như vậy, tuy rằng đối tượng là một cái nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến qua nhân. Nhưng là chân chính nói ra lại tự hồ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Dung cẩn hơi hơi sừng sốt hiển nhiên là có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh có hiểu được tuy rằng cảm giác có chút bất khả tư nghỉ. Nhưng là dung cẩn nhưng không có hoài nghi mộc thanh y trong lời nói. Bởi vì thanh thanh chẳng phải một cái hội thủy ý tắt một ít không có ý nghĩa nói dối nhân. Hơn nữa theo hắn biết thanh thanh cũng quả thật là ở cố vân ca mà sau khi chết vài ngày trọng thương sau khi hôn mê tỉnh lại mới tính tình đại biến đương nhiên này tính tình đại biến là chỉ ở dung cẩn trong mắt người ở bên ngoài trong mắt mộc thanh y tuy rằng cũng có biến hóa nhưng là trở nên nhưng không có dung cẩn biết nói nhiều như vậy quả thật là đại thế giới vô kỳ bất hiểu sao tia thanh thanh về sau có phải hay không lại biến trở về đi dung cẩn thở dài rất nhanh lại có chút lo lắng nói người tin tưởng ta mộc thanh y như mày nói dung cửu công tử nhận năng lực không khỏi tốt có chút quá đáng Dung Cần cười tủm tỉm xem hắn nói vì sao không tin Thanh Thanh về sau chúng ta lại nhiều một bí mật à? Bất quá Thanh Thanh tốt nhất luôn luôn đều là hiện tại Thanh Thanh bằng không nghĩ đến trước mắt này trí tuệ tuyệt đỉnh nữ tử có khả năng biến thành một cái chính mình hoàn toàn không biết khiếp nhược nữ tử Dung Cần nhất thời cảm thấy trong lòng có chút tâm phiền ý loạn. Nguyên bản hắn chính là cho rằng thanh thanh dùng cái gì biện pháp đem chân chính mộc thanh y ẩn nấp rồi sau đó thay thế nàng thân phận, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là tình huống như vậy, sẽ không tùy vào càng nhiều vài phần lo lắng. Hơi lạnh nhẹ tay vỗ về một thanh y thon dài gáy ngọc giống như chiều miến nhưng là trong miệng thốt ra trong lời nói lại tràn ngập lạnh thấu xương sát ý công từ sẽ giết nàng. Đã thanh thanh đã là thanh thanh, đã nhường hắn gặp ai cũng không thể lại mang đi nàng. Bao gồm có thể là câu này thân thể nguyên bản chủ nhân. Nếu thanh thanh không lại là thanh thanh kia hắn tình nguyện triệt để hủy nàng. Dùng cửu công tử cho tới bây giờ chính là ký ích kỳ lại bá đạo ký thùy hứng lại cố chấp. Hắn cho tới bây giờ cũng không là người tốt cho nên hắn cũng tuyệt sẽ không đồng tình cái kia vô tội mộc thanh y. Trong mắt hắn chỉ có lúc này thanh thanh mới là hẳn là tồn tại. Thanh thanh, người phải nhớ kỹ bản công tử trong lời nói. Chỉ có thanh thanh mới là thanh thanh, bằng không. Khiến cho nàng đi tìm chết đi. Nhìn Mộc Thanh Y kinh ngạc đôi mắt, Dung Cần lại một lần nghiêm Cần nói. Mộc Thanh Y trong lòng cả kinh cũng không biết là vì Dung Cần lúc này cố chấp cùng sát ý vẫn là vì Dung Cần nhanh như vậy nhận chính mình thân phận. Hảo sau một lúc lâu mới ẩn ẩn thở dài nói, Y Nhi nếu là còn có thể trở về, sớm nên trở về đến. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, bản công tử mà kệ cái gì Y Nhi. Bản công tử chỉ cần thanh thanh, đây là chúng ta trong lúc đó bí mật A. Mộc thanh y bất đắc sĩ đạm cười nói, đối nếu là y nhi đã trở lại, ngươi mấy ngày nay vất vả không phải uổng phí sao. Dùng Cửu công tử hung tượng nói, không có người dám khiếm bàn công tử nợ không trả. Mộc thanh y cái kia bồn con nhóc nàng còn không khởi. Trong lòng quan trọng nhất bí mật cứ như vậy bị nhân cấp nhìn thấu. Cũng không bị trở thành quái vật hoặc là yêu quái cái gì, mộc thanh y trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Cửu công tử hôm nay nghĩ như thế nào đứng lên nói này? Dung Cẩn Hoài nghi nàng khẳng định không phải một ngày hai ngày, Mộc Thanh Y có chút tò mò hắn thế nào hôm nay đột nhiên nói ra. Dung Cẩn xem nàng, nghiêm mặt nói, bởi vì bản công tử tối hôm qua trước lúc ngủ quyết định, đời này chỉ cần thanh thanh một người cùng ngủ. Tự nhiên không thể lại cất giấu cái gì bí mật, nếu không trong lòng nhiều kỳ quái a. Bản công tử tổng không thể thông minh một đời, liên cùng nhau ngủ nhân là ai đều không biết. Bồi, ngủ, túc thành hầu phụ đích thứ tiểu thư, ngự phong minh trẻ công chúa tiền kinh thành thứ nhất tài nữ, ở người nào đó đắc ý trong ánh mắt linh khởi trên bàn một quyển lại hậu vườn nặng thư, không lưu tình chút nào vỗ vào trên mặt của hắn. Thanh thanh, dùng cửu công tử trào qua trụ ở chính mình trên mặt thư, nhu nhu có chút đỏ lên cái mũi hủy khuất nhìn một thanh y. Cũng không biết chụp đến thế nào một căn kinh mạch chỉ cảm thấy trong ánh mắt nước mắt khống chế không được nhắm thẳng ngoại mạo ta nói sai rồi cái gì sao.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 Cửu công tử đều nhanh biến thành ngu ngốc được chưa ít nhất hắn vẫn là cái người bình thường. Hò nhẹ một tiếng, vô tâm nói cửu công tử, ngài. Như vậy thổ lộ, là cá nhân đều muốn chụp ngươi. Thổ lộ, dùng cửu công tử kinh ngạc nhìn chằm chằm vô tâm nói, ngươi cảm thấy bản công tử muốn thổ lộ. Chẳng lẽ không đúng sao? Dùng cửu công tử hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, bản công tử chính là ở thực nghiêm cần nói cho thanh thanh cái sự thật này mà thôi hơn nữa thanh thanh rõ ràng đều đã chẳng lẽ không đúng tỏ vẻ nàng cũng đồng ý sao phía sau cửa thư phòng theo bên trong bị kéo ra mộc thanh y mặt không biểu cảm đứng ở cửa khẩu dung cẩn ngươi lập tức hút cho ta thanh thanh chạm vào cửa thư phòng lại một lần nữa ở trước mặt hung hăng bị khép lại kém một chút lại một lần nữa chụp đến dung cửu công tử tuấn đỉnh mũi dung cửu công tử bất đắc dĩ thở dài nói thanh thanh ngẫu nhiên phát điểm tiểu thì khí cũng là có thể bản công tử muốn rộng lượng dứt lời cũng không lại nhìn đứng ở bên cạnh làm bích họa tiền thị vệ, dùng cửu công tử hào tâm tình xoay người, vẫy vẫy tay không mang theo đi một mảnh đám mây. Cửu công tử, người thật sự không sợ tiểu thư ngày nào đó bị người tác phong giận giữ dưới tìm cá nhân gà cho sao. chương 77, ngụy công tử tới chơi. Từ hoa hoàng thọ yến qua đi toàn bộ kinh thành quyền quý trong vòng luồn quần liền lâm vào một loại quỷ dị mà yên tĩnh huyên náo bên trong. Hoa Hoàng ở Thọ Yến Thượng đã đánh mất mặt mũi tâm tình tự nhiên tuyệt đối không có thật tốt. Tất cả mọi người không thể không khắp nơi cẩn thận miễn cho chính mình không biết tại bên người địa phương liền chọc giận quân vương. Nhưng là riêng về dưới lại lưu động chung vô số gợn sóng. Bởi vì ngày sinh một ngày này chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm. Thọ Yến Thượng vừa mới tân phong trường ninh quận chúa bỗng nhiên nổi tiếng, đường trường bị phong làm minh Trạch công chúa.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 Hoa hoàng bên người bên người tổng quản thái giám tự mình đi thúc thành hầu phủ truyền chỉ liền lập tức đánh vỡ mọi người ngầm đoán. Vị này bệ hạ bọn họ nhưng là rất rõ ràng, nóng giận chính là không hề quan hệ nhân cũng có thể giận chó đánh mèo, nhưng là lại ở như thế thịnh nộ dưới tình huống còn nhớ rõ cấp minh trẻ công chúa sắc phong kim sách cùng ban cho. Vị này minh trẻ công chúa quả thật là không đơn giản a. Mặt khác, Thọ Yến sau khi chấm dứt Bắc Hán liệt vương gặp chuyện cùng ứng thiên phủ trong Đại Lao Bình Nam vương phủ quận chúa Chu Minh Yên tự sát bỏ mình sự thình đồng giảng cũng huyên dư luận xôn xao. Người trước vi rằng ca thư Hàn đâu bản nhân cũng không để ý, nhưng là Hoa Quốc quan viên cũng không có thể không để ý. Ca thư Hàn người tới là khách nếu là ở Hoa Quốc kinh thành ra cái gì ngoài ý muốn đối Bắc Hán Hoàng đế bọn họ khả công đạo bất quá đi. Mà người sau bọn họ không thường để ý tới, nhưng là ngại cho bình nam vương phủ quyền thế cũng không không cho bình nam vương phủ làm một cái công đạo Về phần túc thành hầu phủ nhị công tử mộc linh uống rượu quá độ chết đuối ở trong cung ngự hoa viên trong hồ sự tình, bị chú ý ngược lại là không nhiều lắm Hoa hoàng ngày sinh ngày ra chuyện như vậy Không có hà chỉ trách phạt túc thành hầu phủ đã xem như xem ở minh trẻ công chúa trên mặt mũi, huống chi mộc linh sinh tiền sớm đã có tiếng xấu, cho dù nhu phi ở hoa hoàng trước mặt thương tâm ai khóc sau một lúc lâu, cũng không có thể nhường hoa hoàng cấp mộc linh nửa điểm thức vị hoặc chức quan, nhường hắn phía sau sự có thể đẹp mắt một điểm. So với đã chết ngẫu nhiên cái gì cũng không đúng vậy túc thành hầu phủ nhị công tử, mọi người tự nhiên càng vui thảo luận nay nghiễm nhiên trở thành kinh thành tân quý minh trẻ công chúa. Nhưng là vô luận như thế nào, tốt thành hầu phụ tự hồ đột nhiên ở trong kinh thành trở nên như mặt trời ban chưa đi lên, liền ngay cả trong cung nhu phi cũng đi theo được lợi không ít. Chính là mộc trường minh cùng nhu phi lại ai đều cao hứng không đứng dậy, như bây giờ danh khí ở bọn họ xem ra càng như là một phen dắt ở bọn họ trên đỉnh đầu tùy thời khả năng hội hạ xuống kiếm. Ứng thiên trong phụ, ứng thiên phủ doãn tiệu tấn chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có tâm phiền ý loạn choáng váng đầu não chướng. Nhốt tại ứng Thiên phủ đại lao Chu Minh Yên đột nhiên tự sát, ái nữ như mạng Bình Nam quận vương vợ chồng tự nhiên không chịu bỏ qua, vừa thu lại đến tin tức liền chạy đi lại, nhìn đến Chu Minh Yên thi thể sau suýt nữa đem ứng Thiên phủ nha môn cấp trở mặt. Xem trước mắt sắc mặt âm trầm Bình Nam quận vương Chu Biến, cùng khóc náo không nghỉ Bình Nam vương phi Thiệu tấn mối hận chính mình lúc trước thế nào liền không có trực tiếp đem Chu Minh Yên cấp áp tiến trong Thiên Lao đi. Dù sao ý đồ mưu sát lý gia tam tiểu thư, coi như là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tệ nhất là, hoa hoàng ngày sinh vừa qua khỏi, hơn nữa tâm tình tự hồ không tốt lắm, muốn chính thức vào triều ít nhất còn muốn 5 ngày thời gian. Mà hắn, không có vào cung cầu kiến tư cách, mắt lạnh xem trước mắt náo muốn chính mình cấp cái công đạo bình nam quận vương vợ chồng, thiệu tấn thần sắc đoan trang cúi đầu xem thuộc hạ trình lên đến hồ sơ, khẽ như mày. tiểu đại nhân, người đây là cái gì ý tứ? Tiên nhi ở ngươi ứng thiên phủ trong đại lao đã chết, chẳng lẽ ngươi không nên cấp bổn vương một cái công đạo. Xem Thiệu Tấn bình tĩnh bộ dáng, chu biến khí nhất thời không đánh một chỗ đến, đứng dậy giận dữ hét. Thiệu Tấn ngước mắt, lạnh nhạt nói, "Bình Nam Vương an tâm một chút chớ táo." Bản quan lập tức liền sai người lập án điều tra. Chu biến sửng sốt, "Cái gì lập án điều tra? Tiên nhi không phải tự sát sao?" Nhất định là các người cha tấn Yên Nhi, bồn vương nữ Nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé thế nào chịu được này đó khổ sở. Yên Nhi nhất định là không chịu nổi chịu được mới tự sát. Tiểu tấn, ngươi phải cấp bồn vương một cái công đạo nếu không bồn vương liền một quyền bẩm báo trước mặt bệ hạ cầu bệ hạ chủ trì công đảo. Tiểu tấn bình tĩnh xem chu biến, nói bình nam quận vương muốn bản quan cấp cái gì công đạo Muốn bản quan quỳ xuống hướng ngươi tạ tội. Vẫn là rõ ràng muốn bản quan cùng ngươi một cái mảnh Ngươi, ngươi làm càn, Chu Biến cắn răng nói. Tiệu tấn thần sắc lãnh đạm, nếu Chu Biến quả nhiên là vì Chu Minh Yên tử đến cùng hắn khó xử, hắn có lẽ còn muốn xem trọng vị này bình nam quận vương vài phần. Đáng tiếc, trừ bỏ ngay từ đầu Chu Biến đi đến nơi này nói ra vài câu Chu Minh Yên sự tình bên ngoài cái khác đều bị là dù sáng dù tối áp chế hắn quy thuận bình nam quận vương. Tiệu tấn chẳng phải xuất thân cái gì khó lường hào môn đại gia. Nếu không hắn cũng tọa không lên ứng thiên phủ doãn như vậy trọng yếu vị trí. Thiên tử dưới chân nhất phương quan phụ mẫu hoàng đế tối cực đạm đó là cùng khắp nơi thế lực có cái gì liên lụy. Nhưng là cũng không đại biểu thiệu tấn không biết những người này ý tưởng. Chu biến quả thật yêu thương Chu Minh Yên, nhưng là Chu Minh Yên đã đã chết tự nhiên muốn cho nàng tử cũng có giá trị một ít. Nếu là bởi vậy có thể áp chế hắn này ứng thiên phủ doãn đầu nhập vào bình nam vương phủ hoặc là công vương phủ trong lời nói, chu Minh Yên cũng là không tính bạch đã chết. Nhưng là thiệu tấn có thể ở không đến 30 tuổi ổn tỏa ứng thiên phủ doãn vị tự nhiên không phải này ánh mắt thiền cận hạng người có thể so sánh. Hắn biết rõ chỉ sợ hắn lúc này đáp ứng rồi chu biến hoặc là công vương cái gì, sáng mai hắn liền cùng nhiếp vân giống nhau tiến trong thiên lao ngóc. Quận Vương, bản quan hoài nghi Chu Minh Yên là bị người mưu sát mà tử. Lập tức sẽ phái nhân một lần nữa điều tra việc này. Quận Vương cùng Vương Phi không ngại đi về trước chờ tin tức. Đương nhiên nếu là quận Vương có cái gì manh mối cũng có thể nói cho bản cung. Về phần muốn bản quan cấp cái gì công đạo Chu Minh Yên đều tự coi như là bản quan thất trách. Sau đó bản quan thì sẽ thượng sổ con hướng bệ hạ thành tội. Tiệu tấn trầm giọng nói. Cái gì? Khóc trung bình nam Vương Phi mạnh ngầm đầu lên nói. Người nói Yên Nhi không phải tự sát Không trách Bình Nam Vương Phi không nghi ngờ chu Minh Yên mấy ngày nay trạng thái thật sự là làm cho người ta kham yêu Đặc biệt lần trước Bình Nam Vương Phi tới thăm Thời điểm chu Minh Yên bộ dáng quả thực như là thật sự bị quỷ quấn thân bình thường Cho nên nghe được chu Minh Yên tự sát thân vong tin tức Bình Nam Vương Phi chính là âm thầm hối hận chính mình quá mức sơ sẩy Không có thật sự gây cho cao tăng đi xem Yên Nhi Liền tính là lừa lừa nàng an ủi nàng cũng là tốt Nghe vậy, Chu Biến cũng là sửng sốt. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có người muốn mưu sát chính mình nữ như này khả năng Tiệu Tấn gật đầu cúi đầu lật xem trong tay hồ sơ, một bên nói tuy rằng Chu Minh Yên nhìn qua là tự ải mà tử Nhưng là tự ải dây thừng nhưng không phải nhà tù chung có, hiển nhiên là có người từ bên ngoài mang đi vào Mặt khác nàng tuy rằng quả thật là bị tại kia cùng dây thừng thượng thắt cổ chết Nhưng là dãy dụa quá mất kịch liệt không giống như là muốn muốn chết nhân trọng yếu nhất là, lấy Chu Minh Yên năng lực là tuyệt đối vô pháp đem kia căn dây thường phao thượng kia một chỗ phòng lương. Cho nên, muốn tự sát cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng a Mưu sát, ai, ai sẽ giết nữ nhi của ta? Bình Nam Vương Phi lầm bẩm nói. Tuy rằng đối một cái bị giết nhân châm chọc khiêu khích có chút không phúc hậu, nhưng là thiệu tấn thật sự là phân không ra đồng tình tâm đến đồng tình Chu Minh Yên Hòa Bình Nam Vương Phủ hắn chức quan đặc biệt cũng liền nhất định hắn biết không thiếu người khác sở không biết sự tình đối chu gia này một nhà ba người tự nhiên sống lại không ra cái gì đồng tình tâm đến chính là thản nhiên nói giết người tà hữu bất quá vì mới vì lợi báo thù tình sát đợi chút hai vị không ngại ngẫm lại xem có cái gì nhân khả năng muốn giết chu minh yên mà lại có năng lực này nói đến này thiệu tấn cũng có chút cam tức Tuy rằng ứng thiên phủ đại lao phòng bị cũng không tính xâm nghiêm, nhưng là bị nhân nghênh ngang tiến vào giết trong phòng giam thủ phạm đối hắn này phủ doãn mà nói cũng không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình. Mà nhường thiệu tấn xác định này trong đó có vấn đề là không chỉ có là chu Minh Yên đã chết đêm đó trong coi nhà tù hai cái ngục tốt cũng mất tích. Muốn sát chu Minh Yên lại có năng lực sát nàng nhân. Bình nam vương phi vẻ mặt mờ mịt ở nàng trong mắt Thuy rằng nữ nhi có chút nuông chiều tùy hứng Nhưng là cũng không có đã có nhân muốn sát nàng nông nổi Chu biến sợ run một lát thần sắc khẽ biến lại Trung quy không nói thêm gì Thiệu tấn hí mắt nhìn thoáng qua chu biến Hỏi quận vương nhưng là nghĩ tới cái gì Chu biến lắc đầu nói Không có một khi đã như vậy Lúc này liền giao cho thiệu đại nhân Còn tình thiệu đại nhân sớm ngày còn nhỏ nữ một cái công đảo Vương phi chúng ta trở về đi Bình nam vương phi còn tưởng nếu hỏi chút cái gì, lại bị chu biến cường ngạnh lôi kéo đi ra ngoài. Phía sau thiệu tấn hí mắt nhìn chằm, chằm chằm chu biến vội vàng mà đi bóng lưng, dơ dơ lên mặt mày chung tránh qua một tia hiểu rõ thần sắc. Thật sự là khó được chu biến đối mộ dung dục nhưng là trung thành và tận tâm. Đại đường sau bình phong mặt sau, một tiếng nâu quần áo lỗi lạc nam tử bước chậm đi ra thản nhiên nói. Tiểu tấn lạnh nhạt quét người tới liếc mắt một cái, nói an tây quận vương đối trị vương tự hồ cũng là trung thành và tận tâm. Ta sớm nói qua ngươi không cần đến khuyên ta, ta vị trí này. Đừng nói không nghĩ trộn đều việc này, cho dù ta tưởng cũng không cái kia lá gan. Người tới đúng là an tây quận vương triệu tử ngọc, triệu tử ngọc hừ lạnh một tiếng lạnh nhạt nói, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta khuyên qua ngươi. Tiểu tấn mỉm cười nhú mày, nói triệu tử ngọc đối trị vương trung thành và tận tâm bất quá là cái chê cười thôi. An Tây quận Vương Phủ Hòa Bình Nam quận Vương Phủ nhiều năm như vậy có thể luôn luôn sừng sững không ngã chính là bởi vì bọn họ xưa nay công bằng, cho tới bây giờ không ở đại vị đã định phía trước đứng thành hàng, trừ phi thưởng thật có người thành nắm chắc. Triệu Tử Ngọc cùng hắn giao tình không kém, hữu tâm nhân khả năng cho rằng Triệu Tử Ngọc là muốn vì chị vương mượn sức hắn, nhưng là chân thật tình huống như thế nào lại chỉ có chính bọn họ đã biết. Chu Minh Yên sự tình quả nhiên là mộ dung dục gây nên. Triệu Tử Ngọc có chút tò mò hỏi. Tiệu tấn cười nói, liên chu biến chính mình đều hoài nghi hắn, thuyết minh hắn động cơ lớn nhất không phải sao. Nếu thật sự là tìm không thấy chứng cỡ cùng hung thủ trong lời nói, ta đều muốn trực tiếp tài cho hắn quên đi. Chút chẳng kiêng rẻ nói lên muốn vu oan một vị thân vương, chút cũng không có lo lắng ý tứ. Hiển nhiên tiệu tấn cùng triệu tử ngọc quan hệ chẳng phải bình thường giao tình hảo, mà là phi thường hảo. Triệu tử ngọc tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Như mày nói, người tốt nhất cẩn thận một ít cần nhất trong kinh thành nhưng là loạn thực. Thiệu tấn có chút bất đắc dĩ nhíu mi nói cũng không phải là loạn sao. Cũng không biết năm nay có phải hay không năm xưa bất lợi tháng này trong kinh thành loạn quả thực là làm cho người ta khó có thể chịu được. Cái gì ngạc nhiên chuyện cổ quái tình đều xuất ra, túc thành hầu phủ nhị công tử ở ngự trong hoa viên đã chết, bình nam vương phủ quận chúa ở trong đại lao đã chết, bắc hán liệt vương bị đâm nhưng là gặp chuyện nhân khăng khăng chính mình chính là càng bằng hữu luận bàn. Còn có khoảng thời gian trước ninh vương mất tích đuổi về đến thời điểm đã nửa chết nửa sống. Việc này, cuối cùng tự hồ đều là chỉ hướng công vương phủ. Triệu tử ngọc thản nhiên nói. Thiệu tấn tự nhiên cũng đã nhìn ra, đang ở cục ngoại bọn họ nhìn xem tự nhiên so với cục người trong càng rõ ràng một ít do dự một chút. Tiệu tấn trầm giọng nói, năm đó cố ra. Đến cùng còn có không có người. Triệu tử ngọc khẽ thở dài nói, ai biết được cố ra như vậy ra sử sâu xa gia tộc, mấy đại thừa tướng lại đào lý khắp thiên hạ. Cho dù cố gia thật sự không có người, cũng khó có người nào sẽ tìm đến mộ dung dục phiền toái. Tiệu tấn ngạc nhiên nói, nói như vậy, lúc trước thật là mộ dung dục đối cố gia đã hạ thù. Triệu tử Ngọc mãn không thèm để ý nhún vai nói, ai biết. Trong khoảng thời gian này sự tình khẳng định càng cố gia có liên quan, trước đó vài ngày mộ dung an chạy đến núi xanh thảm nguyền đi phiên cái để chỉ thiên. Núi xanh thàm nguyền nguyên bản là cố gia đại tiểu thư biệt Việt, sau bị hoa hoàng ban cho triệu tử Ngọc. Tuy rằng lúc đó Triệu Tử Ngọc không ở kinh thành, nhưng là trở về sau tự nhiên sẽ không không biết nơi đó phát sinh chuyện gì. Cố ra, ngươi là nói mộ dung an là ở tìm. triệu tấn hướng hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua, không có nói thêm gì đi nữa. Triệu Tử Ngọc cười lạnh một tiếng nói, cái kia ngu xuẩn bị nhân cấp cho, xứng đáng hiện tại nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Triệu tử Ngọc cùng mộ dung an luôn luôn cũng không đối bản, đối với mộ dung an một tiếng tiếp đón cũng không đánh bỏ chạy đến chính mình trên địa bàn dương Oai tự nhiên là thực mất hứng. Thiệu tấn không khỏi hút một ngụm lãnh khí trầm giọng nói, như thật sự là như thế, đối phương nhưng là không giống người thường. Phiền toái nhất là, lần này Nhức Vân cũng bị liên lụy đến trong đó. Đây mới là triệu tử Ngọc sáng sớm chạy tới tìm thiệu tấn nguyên nhân. Tuy rằng xuất thân các hữu bất đồng, nhưng là rất ít có người biết ứng thiên phủ doãn tiểu tấn an tây quận vương triệu từ ngọc cùng ngự tiền thị vệ thống lĩnh, hoa quốc đệ nhất cao thủ nhiếp vân là từ tiểu tiện nhận thức phát tiểu chi giao. Lúc này đây, nhiếp vân bị hoa hoàng hạ ngục triệu từ ngọc cùng tiểu tấn đều rất rõ ràng, nhiếp vân hoàn toàn là liên lụy ở trong đó bị vô tội làm phiền hà thậm chí có thể nói hoàn toàn là bị hoa hoàng cấp giận chó đánh mèo. Nhấp vân đối hoa hoàng trung thành và tận tâm căn bản không có khả năng hội đối cửu truyền linh lung làm cái gì tay chân. Thay lời khác nói, nếu thật sự là Nhấp vân ra tay, hắn sớm nên chạy mà không phải chờ hoa hoàng đưa hắn nhốt đánh vào thiên lao, lấy hắn võ công, nếu còn muốn chạy trong lời nói, nói vậy trong kinh thành cũng không có bao nhiêu nhân có thể ngăn được hắn. Cũng không phải là sao, triệu tử ngọc nhíu mày nói. Hắn tuy rằng thân phận tôn quý ở hoa hoàng trước mặt cũng nói được thượng nói. Nhưng là hiện tại Hoa Hoàng tức giận chính thịnh thời điểm, hắn như vậy tay cầm trọng binh nhân ngược lại không tiện mở miệng chỉ sợ hắn mở miệng thay nhiếp vân nói chuyện, chẳng những cứu không được nhiếp vân ngược lại còn muốn hại hắn. Thậm chí nhường Hoa Hoàng còn đi theo hoài nghi này an tây quận vương phủ đến. Thiệu tấn có chút lo lắng nói, nhiếp vân hiện tại thế nào? Triệu tử ngọc lắc đầu nói, không có gì trở ngại, hắn đến cùng là bệ hà trước mặt tín nhiệm nhất nhân chi nhất. Bệ hà còn không có định đoạt phía trước thiên lao nhân cũng không dám khó xử hắn Bất quá, thời gian lâu đã có thể không nhất định, mấy năm nay, hắn cũng phải tội không ít người Nhấp vân, triệu tử ngọc còn có thiệu tấn bọn họ Ba cái sở dĩ luôn luôn thâm chịu hoa hoàng tín nhiệm Chính là bởi vì bọn họ tuyệt đối chung với hoa hoàng Nhưng là cũng đang là vì này, những năm gần đây bọn họ cùng kinh thành đại đa số quyền quý Thậm chí là hoàng tử vương gia quan hệ cũng không tính hảo Đây là tính cách của bọn họ cho phép nhưng là đồng thời cũng là bởi vì bọn họ thân phận không cho phép bọn họ qua cho kết giao quyền quý Thân là hoàng đế tín nhiệm nhất thần tử kiên kỹ nhất đó là kết bè kết cánh Hoa hoàng đôi khi tuy rằng thoạt nhìn ngu ngốc vô năng Nhưng là thân là đế vương bản năng cũng cho hắn biết nên như thế nào đi khống chế thần tử Tiệu tấn phiền não nhú mày nói kia hiện tại muốn làm sao bây giờ Hắn là ứng thiên phủ doãn coi như là này kinh thành nhất phương quan phụ mẫu Nhưng là lại nói tiếp ứng thiên phủ doãn khả xem như địa vị cao nhất quan phụ mẫu, nhưng là đồng thời nhưng cũng là quyền lực tối chịu hạn chế nhất phương quan viên. Chỉ cần là cùng hoàng thất có liên quan sự tình, hắn trên cơ bản đều xác không lên thù. Càng không cần nói, nhếp vân sự tình vẫn là hoa hoàng tự mình hạ ý chỉ. Triệu tử Ngọc Ngưng mi nói, nếu là có người khẳng thay hắn biện hộ cho trong lời nói, có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Nếu không, lấy bệ hạ cá tính cho dù Nhiếp Vân bất tử, xuất gia về sau cũng sẽ không lại nhận đến trọng dụng. Triệu Tấn bất đắc dĩ cười khổ nói, nói nhưng là dễ dàng, bây giờ thượng chỗ nào đi tìm có thể nói động bệ hạ còn nguyện ý vì Nhiếp Vân cầu tình nhân. Bọn họ ba cái quan hệ hảo, bệ hạ là biết đến. Cho nên hắn cùng Triệu Tử Ngọc căn bản không thể đi vì Nhiếp Vân cầu tình. Bệ hạ dưới cơn thịnh nộ còn có thể khuyên được bệ hạ ít nhất cũng hẳn là là thái hậu hoàng hậu hoặc là được sủng ái phi tử công chúa hoàng tử nhất loại, những người này. Bọn họ đều không có gì giao tình. Triệu Tử Ngọc bộ dạng phục thùng trầm tư một lát trầm giọng nói, có một người có lẽ có thể thử xem, bất quá, hy vọng không lớn là được. Ai? Minh trẻ công chúa, tiệu Tấn cùng Triệu Tử Ngọc kế hoạch tìm Mộc Thanh Y hỗ trợ thời điểm, Mộc Thanh Y chính giờ khóc giờ cười theo doanh nhi trong tay tiếp nhận một chương vừa mới đưa đến bái tiếp. Bái tiếp bề ngoài thực hoa lệ trịnh trọng ung dung màu tím bái tiếp thượng ấn phức tạp màu vàng hoa văn Dường như sợ thu bái tiếp nhân không biết hắn là ai vậy, bái tiếp tả hạ giác còn ấn một cái màu vàng ngụy tử Bái tiếp thượng còn mang theo thanh u hoa lại thơm ngát Doanh nhi hai tay trình lên bái tiếp còn có chút ghét bỏ nói, này bái tiếp khẳng định là vị ấy ngàn lăng cô nương quan tâm Mộc thanh y sốc lên bái tiếp một bên xem một bên nhíu mày nói, nói như thế nào Doanh Nhi từ nhỏ đi theo phùng Chỉ thủy bên người Quan tâm là cố ra bạc triệu gia tài Cái dạng gì trường hợp này nọ chưa thấy qua Phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nói Ngụy công tử này bái tiếp làm ung dung đại khí Khí độ phi phàm Lại cố tình vải lên này hoa lại mùi Hoa lại tuy rằng thơm ngắt thản nhiên Nhưng là xứng tượng này màu tím bái tiếp Màu vàng hoa văn Không khỏi có vẻ có chút hẹp hỏi Chẳng ra cái gì cả Này ngàn lăng cô nương khẳng định không phải hoa quốc nhân Hoa quốc Tây Việt cùng Bắc Hán tam quốc chung, tối chú ý tinh tế liền muốn chúc Hoa quốc. Hoa quốc thiên kim khuê tú từ nhỏ đến lớn, đối nhân xử thế, khi nào thì mặc cái gì quần áo dùng cái gì trang sức trang dung đều phải phân dành mạch. Giống như vậy phát bái tiếp sai lầm quả thật là rất khó ra ở Hoa quốc khuê tú nhóm trên người. Mà Tây Việt cùng Bắc Hán ở phương diện này liền không có như vậy chú ý. Nếu là đêm này bái thiếp cầm cấp Vĩnh Gia Quận Chúa xem, Vĩnh Gia Quận Chúa chỉ sợ liên mùi đến cùng là cái gì cũng không nhất định có thể phân rõ ràng. Cầm bái thiếp vỗ nhẹ nhẹ doanh nhi một chút Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, liền ngươi chọn lựa tích nhân gia chủ nhân ra vui dùng hoa lại hương cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Huống chi, như thế phối hợp đứng lên cũng là có vài phần hương vị. Doanh Nhi nhãn châu truyền động, mắt môi cười nói quả thật có vài phần hương vị, giống như là ngụy công tử cùng ngàn lăng cô nương đứng chung một chỗ sao. ngụy vô kỳ ung dung trầm ổn tuấn Mỹ đại khí. Chỉ vừa thấy biến làm cho người ta cảm thấy là nhất phương hào kiệt. Bên người đi theo ngàn lăng cũng là cái giống như thố thi hoa bình thường mảnh mai, dường như gió thổi qua sẽ ngã nữ tử. Như thế anh hùng bồi mỹ nhân cũng không tất không đẹp nhưng là lại không khỏi làm cho người ta cảm thấy có vài phần không thích ứng. Ngụy công tử, hẳn là ngàn lăng cô nương thỉnh tiểu thư ngày mai đi ngụy ra biệt viện tiểu tụ đâu tiểu thư đi sao? Doanh nghi hỏi, Mộc Thanh y tùy tay đem bái tiếp buông, thản nhiên nói tự nhiên không đi. Vô luận theo thế nào một phương diện mà nói, Mộc Thanh y cũng không muốn cùng ngàn lăng tiếp xúc. Hoa hoàng thọ yến đêm đó, ngàn lăng đối nàng biểu hiện ra địch ý là Mộc Thanh y chính mình hiểu lầm vẫn là thực sự chuyện lạ nàng cũng không tính toán đuổi theo cứu. Đã đều xem đối phương không vừa mắt Vậy không cần tiếp cận Mộc thanh y thật sự vô pháp lý Giải ngàn lăng loại này rõ ràng không thích nàng Lại còn không nên biểu hiện ra muốn cùng nàng giao hảo ý tưởng Lần này ngụy ra tụ hội tự hồ thỉnh không ít người Hẳn là ngụy công tử muốn đem ngàn lăng giới thiệu cho kinh thành danh môn quyền quý nhóm Nhận thức tiểu thư không đi có phải hay không không tốt lắm Nếu đại gia đều đi cô đơn tiểu thư một người không đi Mà như là tiểu thư cố ý cùng ngụy công tử vị hôn thê không qua được bình thường Hai ngày trước ở trong cung tuy rằng ngàn lăng lưu cho kinh thành phu nhân thiên kim nhóm ấn tượng cũng không tốt nhưng là chỉ cần nàng vẫn là ngụy công tử vị hôn thêm một ngày, nàng chính là trong kinh thành đại đa số quyền quý đều phải cẩn thận kết giao đối tượng. Mộc thanh y nhú nhú mày nói, đến lúc đó lại nhìn đi. Mộc thanh y không nghĩ cùng ngàn lăng giao tiếp nhưng là cũng không sợ nàng. Nếu là bởi vì một nữ nhân cùng ngụy vô kỵ trở mặt ngược lại là mất nhiều hơn được. Nhưng là không biết vì sao. Mộc Thanh Y luôn có một loại không hiểu trực giác, có này ngàn lăng ở, nàng tưởng không cùng ngụy vô kỵ trở mặt đều không được. Đừng nói này, Chu Minh Yên sự tình thế nào? Bên cạnh vô tâm đáp này, hai ngày Bình Nam quận vương luôn luôn đi tìm ứng thiên phủ phiền toái. Không lâu ứng thiên phủ tựa hồ nhận vì Chu Minh Yên đều không phải tự sát mà là bị nhân mưu sát. Tiệu Tấn đã bắt đầu điều tra việc này. Tiệu Tấn. Mộc thanh y nhíu mày thiệu tấn người này nàng cũng lược có nghe thấy cố ra còn tại sự tình hắn cũng đã là ứng thiên phủ doãn cho dù ở kinh thành nhiều như vậy quyền quý đệ tử bên trong cũng tuyệt đối xưng được với là niên thiểu hữu vi. Hơn nữa năng lực tương đương không tầm thường nếu là nhường hắn phát hiện đại ca đã có thể không ổn. Chu biến có cái gì hành động vô tâm nhíu mày nói chu biến cái gì cũng chưa làm trực tiếp mang theo vương phi hồi phủ. Mộc Thanh Y ngẩn ra, nhíu mi trầm ngâm một lát liền có chút minh bạch chu biến ý tưởng. Chỉ sợ chu biến trong lòng chung là có chút hoài nghi việc này cùng mộ dung dục có liên quan. Chu biến nghĩ như thế nào nàng không thèm để ý, chỉ cần không cần đem đại ca bại lộ là đến nơi. Nhớ tới cô tú đình, Mộc Thanh Y hơi hơi chần chờ một chút, dùng cần vạch trần nàng thân phận sau, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nhớ lại một phen chính mình lộ ra một ít sơ hở, đồng thời lại phát hiện đại ca. Đồng dạng cũng khả năng bắt đầu hoài nghi nàng thân phận Đêm đó nàng đi tần phủ thăm đại ca Đại ca cuối cùng hỏi trong lời nói rõ ràng là cách cạm bẫy Mà nàng thế nhưng bởi vì đối đại ca chút không bố trí phòng vệ căn bản là không có phát hiện Nếu không phải bởi vì dung cần chuyện Chỉ sợ nàng đến bây giờ đều còn chưa có nhớ tới chuyện này Cho nên này hai ngày nàng cũng luôn luôn không có đi tần ra thăm đại ca Nàng thật sự không biết nhìn thấy đại ca chính mình muốn nói chút cái gì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 bất quá nô tỳ trung cảm thấy cho dù tiểu thư lúc này đây không thấy vị kia ngàn lăng cô nương cũng sẽ không dễ dàng tán bãi thôi đúng vậy là ngàn lăng muốn gặp mộc thanh y mà không phải ngụy vô kỵ tuy rằng ngụy vô kỵ là theo cùng nhau đến nhưng là mộc thanh y rất rõ ràng ngụy vô kỵ tuyệt đối không có khả năng tự mình tới cửa tới gặp nàng cho dù nàng là một cái công chúa mộc thanh y có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói thôi cho bọn họ đi vào đi chỉ chốc lát sau, ngụy vô kỵ liền kéo ngàn lăng một đạo đi đến nam tử tuấn giật lỗi lạc nữ tử ôn nhu như nước còn quả nhiên là một đôi bích nhân ngụy vô kỵ gặp qua minh trẻ công chúa ngụy vô kỵ thản nhiên chắp tay nói mộc thanh y mỉm cười lại cười nói ngụy công tử ngàn lăng cô nương mời ngồi ngụy vô kỵ đỡ ngàn lăng ở ghế khách ngồi xuống dưới mộc thanh y cũng không xem ngàn lăng chính là nhìn ngụy vô kỵ bình tĩnh hỏi không biết ngụy công tử tới chơi có gì chỉ bảo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 Lấy thanh y cùng ngàn lăng cô nương giao tình cũng không về phần hội cho tới cái gì không có phương tiện nhường công tử nghe trọng tâm đề tài Ngàn lăng không khỏi ngẩn ngơ, hiển nhiên là thật không ngờ mộc thanh y cư nhiên như thế không cho nàng mặt mũi Ẩn ẩn nhìn mộc thanh y nói, ngàn lăng chính là muốn cùng công chúa Tán gẫu một ít cô nương ra trong lời nói, vô kỵ quả thật không tốt ở một bên nghe Công chúa, nhưng là ghét bỏ ngàn lăng Mộc thanh y quyết định cho dù thật sự là nàng hiểu lầm ngàn lăng Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ cùng cái cô gái này giao hảo Như vậy tính cách làm việc thật sự không phải nàng có thể nhận được Trở thành bằng hữu nàng chẳng phải là mỗi ngày đều phải nhẫn nại. Kia còn không bằng làm địch nhân quên đi Không ngàn lăng cô nương hiểu lầm Nhưng là thanh y cùng cô nương giao tình thật sự không sâu đến có thể tán gẫu lời riêng nông nỗi Ngàn lăng cô nương không khỏi rất cao thấy rõ y một ít mộc thanh y thản nhiên nói vô kỷ ngàn lăng dưng dưng nhìn ngụy vô kỷ buồn bã nói ngụy vô kỷ sắc mặt hơi trầm xuống xem mộc thanh y nói công chúa lăng nhi mới tới kinh thành khó tránh khỏi có một số người sinh không quen muốn kết giao vài cái bằng hữu nếu là có cái gì thất lễ địa phương còn tỉnh xem khắp nơi hạ trên mặt mũi không lấy làm phiền lòng mộc thanh y trên mặt tươi cười dần dần đạm nhạt có chút chào phúng xem ngụy vô kỷ nói ngụy công tử nói quá lời thanh y chính là nhớ tới một vị bạn tốt báo cho thâm chấp nhận, cho nên thật sâu cảm thấy cùng ngàn lăng cô nương lén nói chuyện với nhau thật sự là không ổn. Ngụy vô kỵ hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nói không biết là cái dạng gì báo cho nhường minh trẻ công chúa như thế thận trọng. Mộc Thanh Y cười mỉm, học vĩnh gia quận chúa ngữ khí nói, vạn nhất nói với ngươi nói xong nói xong liền hộp máu làm sao bây giờ? Ngụy vô kỵ khẳng định muốn trách chúng ta đem nàng khí hộp máu vạn nhất nàng đột nhiên té xỉu làm sao bây giờ người khác khẳng định cho rằng chúng ta khi dễ nàng thế nhưng đem vĩnh gia quận chúa ngữ khí thần thái bắt trước giống như đúc đứng ở nàng phía sau doanh nhi cùng châu nhi đều nhịn không được che miệng cười trộm minh trạch minh trạch công chúa ta ngươi ngàn lăng sắc mặt một trận thanh một trận bạch coi trọng lại quả thật là một bộ tùy thời sắp mất đi thôi bộ dáng Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ nói ngàn lăng cô nương ngươi không phải hiện tại liền tính toán hôn mê đi Vẫn là, trước kia đi theo tán gẫu phun qua huyết ngất xỉu đi qua Bị nhân như thế không lưu tình chút nào chèn ép ngàn lăng quả nhiên là hận không thể lập tức ngất xỉu đi quên đi Nhưng là nàng lúc này cũng tuyệt đối không thể thật sự ngất xỉu đi Nếu không không lâu chứng thực mộc thanh y theo như lời trong lời nói Nếu là chuyển đi ra ngoài, nàng ở Hoa Quốc Kinh Thành cũng đừng tưởng giao cho bằng hữu Nàng cũng không cần lại nghĩ tiến vào Hoa Quốc Phu Nhân nhóm trong vòng luồn quẩn Ngàn lăng tự biết xuất thân đê hèn, minh chạy công chúa khinh thường ngàn lăng cũng không sao. Làm gì như thế, như thế xuất khẩu đả thương người. Ngàn lăng chính là muốn cùng công chúa giao cho bằng hữu mà thôi à. Ngàn lăng yêu thương nói nhỏ nói. Mộc thanh y trong lòng âm thầm trợn chừng mắt muốn cùng nàng làm bằng hữu, còn tại hoa hoàng ngày sinh thượng hãm hại nàng. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh không có gì phản ứng ngụy vô kỷ, mộc thanh y khó được lộ ra một tia dối trá thê cười nói, ngàn lăng cô nương nói quá lời, không phải ta không tán thưởng, thật sự là người ta tính cách không hợp, chỉ sợ làm bất thành cái gì bằng hữu Ngàn lăng cô nương thân là ngụy công tử vị hôn thê tại sao thân phận địa vị thuyết. Nói vậy toàn bộ kinh thành còn nhiều mà nhân muốn cùng cô nương kết giao. Cho nên, người cũng đừng cuốn quýt lấy ta chạy nhanh nên làm gì thì làm đi đi. Ngụy vô kỵ trầm giọng nói, ngàn lăng thật tình kết giao công chúa làm gì cự nhân cho ngàn giảm ở ngoài Mộc thanh y hít sâu một hơi, nhìn ngụy vô kỵ đạm thanh nói, ngụy công tử nói như thế thanh y nếu là ở cự tuyệt không khỏi có vẻ không cho công tử mặt mũi Một khi đã như vậy, công tử ngươi vị hôn thê ở trong này nói với ta thời kỳ sẽ không bởi vì cảm xúc kích động hoặc là gì nguyên nhân học máu, hôn mê bị thương, làm cho ta trở thành cái kia không hay ho thương tổn ngươi vị hôn thê nhân Ngàn Lăng sẽ không xử loại này thấp hèn kỹ xảo. Ngụy vô kỵ không hờn giận nói. Mộc Thanh Y vừa lòng gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Doanh Nhi đưa Ngụy công tử đi ra ngoài uống trà. Bản công chúa bồi Ngàn Lăng cô nương tâm sự. Mộc Thanh Y lại cười nói, là tiểu thư Ngụy công tử thỉnh. Doanh Nhi tiến lên, đi đến Ngụy vô kỵ trước mặt trong suốt cúi đầu cung kính nói. Ngụy vô kỵ đứng dậy quay đầu nhìn Ngàn Lăng liếc mắt một cái. Ngàn lăng ôn nhu nói, vô kỵ trước đi ra ngoài đi, ta sẽ hảo hảo cùng công chúa ở chung. Đưa ngụy vô kỵ đi ra ngoài doanh nghi quay đầu cười tùm tỉm nhìn ngàn lăng liếc mắt một cái, ngươi vẫn là phù hộ tiểu thư nguyện ý cùng ngươi hảo hảo ở chung đi. chương 78, An Tây quận Vương thỉnh Cầu, yên tĩnh trong phòng khách Mộc thanh y trong tay nắm một quyển sách thản nhiên xem. Nàng phía sau châu Nhi cung kính thị đứng bất chợt tiểu thư trước mặt trong chén trà thêm một ít nước trà. Còn lại thời điểm liền dường như tượng điêu khắc gỗ bình thường đoan chính đứng trang nghiêm ở Mộc Thanh Y phía sau, dường như căn bản không có nhìn đến trong đại sảnh còn có một vị bị vắng vẻ khách nhân bình thường. Bên môi nguyên bản đến mang theo một tia thắng lợi tươi cười ngàn lăng, khóe môi tươi cười dần dần tại như vậy yên tĩnh trung cứng ngắc. Ngay từ đầu nàng còn có kiên nhẫn cùng Mộc Thanh Y uống trà, ai cũng không có trước bắt đầu nói chuyện.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 Mộc thanh y ngồi ở trong ghế dựa nâng vừa mới nhường châu nhi theo trong thư phòng mang tới thư nhìn xem mùi ngon. Xuất thân tướng môn, một thanh y từ nhỏ dưỡng thành tốt lắm đọc thói quen. Này hai ngày dung cần vừa mới đưa đi lại một quyền nàng tìm hồi lâu đều không có được đến bản đơn lẻ, nhưng vẫn không có công phu xem. Hiện tại bất đắc dĩ phải cùng ngàn lăng nhàn khàn một ít không hề ý nghĩa trong lời nói, cho nên một thanh y cũng không để ý nhất tâm nhị dụng một chút. Mộc Thanh Y tâm tình càng tốt ngàn lăng sắc mặt lại càng khó coi. Đứng ở Mộc Thanh Y phía sau Châu Nhi cảnh giác nhìn chằm chằm ngàn lăng, sợ nàng nhất thời nhịn không được tức giận làm ra cái gì đối tiểu thư bất lợi sự tình. Hồi lâu, ngàn lăng mới rột cuộc nhịn không được mở miệng nói công chúa, ngươi đang nhìn cái gì. Mộc Thanh Y ngẩn đầu lườm nàng liếc mắt một cái nói, bình hồ kỳ sự khảo, ngàn lăng cô nương muốn xem sao. Ngàn lăng mềm mại rung nhan có một lát trống rỗng, sau một lúc lâu mới cường bài trừ vẻ tươi cười nói, công chúa đáp ứng rồi bồi ngàn lăng nói chuyện, vì sao lại độc tự một người xem nổi lên thoại bản. Mộc thanh y lạnh nhạt nói ta không thấy thoại bản. Ngàn lăng mở to ngập nước đôi mắt chừng mắt nàng, dường như ở chỉ trích nàng giáp mặt nhi nói dối. Mộc Thanh Y dương một chút chính mình quyển sách trên tay nói, bình hồ kỷ sự khảo là 1.300 năm trước bình hồ cư sĩ sở sáng tác Kim Bích Hoàng Triều khai quốc đến suy sụp 418 trong năm một ít sự sử. Tuy rằng không bị liệt vào chính quy sử sách nhưng là cho tới nay đều là sự học gia nghiên cứu Kim Bích Hoàng Triều lịch sử quan trọng nhất bằng chứng cùng tham khảo chi nhất. Ngàn lăng sắc mặt một trận thanh một trận bạch Mộc Thanh Y cũng cảm thấy chính mình có chút như là ở khi dễ tiểu cô nương nhất thời không có hứng thú. Chỉ nhìn ngàn lăng liếc mắt một cái mộc thanh y liền đã biết ngàn lăng ngay cả là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Kia cũng chỉ giới hạn trong thi thư khúc phú linh tinh, như vậy nữ tử đối này rất nặng kinh điển sử sách cái gì là không có công phu đi nghiên cứu, càng không cần để như vậy thiên môn thư. Kỳ thật không biết này đó đối với một cái nữ tử mà nói tưởng thật tính không xong cái gì. Chính là trong kinh thành này đó từ nhỏ bồi dưỡng tiểu thư khuê các cào ra đến 10 cái cũng có 9 nửa là không biết. Chính là Mộc Thanh Y chính mình cũng không dám nói chính mình không gì không biết. Nhưng là ngàn lăng lại hiển nhiên không như vậy làm người, nàng chỉ cảm thấy Mộc Thanh Y là cố ý ở đánh mặt mình, chào phúng chính mình học thức cùng ra thế. Đương nhiên, Mộc Thanh Y phải thừa nhận nàng quả thật là có một điểm cố ý. Công chúa, thực chán ghét ta sao? Ngàn lăng ẩn ẩn hỏi. Mộc Thanh Y có chút thất vọng thở dài, nàng quả thật là thực chán ghét ngàn lăng. So với chu Minh Yên Hoài Dương công chúa thậm chí trong kinh thành sở hữu điều hoa âm hiểm bao gồm Mộc Phi Loan cùng Mộc Vân Dung Cộng lại còn muốn chán ghét. Nếu vừa rồi ngàn lăng trực tiếp nắm lên trên bàn chén trà tạp tới được nói, Mộc Thanh Y nói không chừng còn có thể hơi chút đối nàng đổi mới một chút. Ngàn lăng cô nương ta thật sự không quá minh bạch. Người là ngụy công tử vị hôn thê ta là tốc thành hầu phủ đích nữ. Lẽ ra người ta hẳn là không có gì cùng xuất hiện mới đúng, ngươi cần gì phải để ý ta thích ngươi vẫn là chán ghét ngươi. Mộc thanh y lạnh nhạt nói. Ngàn lăng có chút ủy khuất nói, vô kỵ nói chúng ta đại hôn sau cũng sẽ ở tại Hoa Quốc Kinh Thành, chẳng lẽ chúng ta giao hảo một ít có cái gì không đúng không? Mộc thanh y nhíu mày, bình thản vạch ngươi không có khả năng giao hảo sở hữu nhân. Hơn nữa ta xem ngàn lăng cô nương đối những người khác cũng không có như vậy nhiệt tình. Ngàn lăng cô nương nếu muốn giao hảo kinh thành nữ quyến trong lời nói, cá nhân đề nghị ngươi có thể nhiều đi bái kiến một chút vài vị bệ hạ công chúa và vương phi. Ngàn lăng khẽ cắn khóe môi nói các nàng đều khinh thường ta, làm sao có thể theo ta kết giao. Chẳng lẽ ngươi cho là ta thực để mắt ngươi sao? Mộc thanh y không nói gì. Ngàn Lăng cô nương, ta mà kệ ngươi đến cùng vì sao không nên đến theo ta bảo ta, ta thầm nghĩ nói một câu. Mộc Thanh Y tuy rằng mông bệ hạ phong làm công chúa, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là một cái hầu phủ nho nhỏ đích nữ mà thôi. Ngụy công tử gia đại nghiệp đại thật sự là trèo cao không dậy nổi nếu ngàn lăng cô nương là vì bệ hạ ngày sinh đêm đó mộc thanh y nhìn nhiều ngụy công tử vài lần trong lời nói thật sự thật có lỗi ta lúc đó chính là ở gần người cũng không có xem ngụy công tử cũng tuyệt đối không có đối ngụy công tử có cái gì tâm tư như vậy ngàn lăng cô nương có thể yên tâm sao mộc thanh y nhìn chằm chằm ngàn lăng mạn thanh đạo tuy rằng ngàn lăng thần sắc cũng không có biến hóa nhưng là mộc thanh y vẫn như cụ thấy rõ nàng trong mắt tránh qua một tia an tâm cùng tức giận Mặc kệ ngàn lăng từ trước là cái gì thân phận, phòng trừng từ nàng làm ngụy vô kỵ vị hôn thê sau không có người như vậy không cho nàng mặt mũi qua. Ngàn lăng cũng không có như phía trước giống nhau hai mắt đẫm lệ doanh trọng, chính là đánh giá Mộc Thanh Y, hồi lâu mới thở dài nói công chúa hiểu lầm, ngàn lăng chính là. Thực hâm mộ công chúa mà thôi, hâm mộ, Mộc Thanh Y nhíu mày nói, ngàn lăng nói, đúng vậy công chúa xuất thân hầu phụ đích nữ, sinh cũng là quốc sắc thiên hương, tài hoa hơn người nay lại là cao cao tại thượng công chúa thế gian này sở hữu ưu điểm công chúa đều có a cũng chỉ có công chúa người như vậy tài năng xứng đôi hâm mộ mộc thanh y trong mắt ý cười lãnh đạm nếu như ngàn lăng đã biết nàng từ trước trải qua qua hết thảy đã biết y nhi từng chịu qua khổ không biết nàng còn có thể sẽ không tâm sinh hâm mộ Càng trọng yếu hơn là, bởi vì cái gọi là hâm mộ ngươi liền như vậy cuốn quít lấy một cái đã rõ ràng tỏ vẻ ra không thích ngươi nhân, ngươi hâm mộ thật đúng không phải người bình thường có thể tiêu thụ khởi thật không biết phía trước bị ngươi hâm mộ qua không hay ho quỷ nhóm đều thế nào. Lười lại quan tâm ngàn lăng, mộc thanh y cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cho dù ngàn lăng lại thế nào giả ngu cũng minh bạch mộc thanh y là tưởng thật không thích chính mình cũng không tưởng cùng bản thân tiếp xúc. Tuy rằng nàng cũng không thấy có bao nhiêu thích Mộc Thanh Y, nhưng là Mộc Thanh Y như vậy lãnh đạm vẫn là nhường nàng cảm thấy thập phần không hờn giận. Nàng sở dĩ luôn luôn cố ý tiếp cận Mộc Thanh Y chính là bởi vì theo lần đầu tiên nhìn đến nàng liền trực giác cảm giác được uy hiếp. Tổng cảm thấy nữ tử này sẽ cướp đi thuộc loại chính mình hết thảy Nhưng là nàng sở hội này thủ đoạn ở Mộc Thanh Y trước mặt căn bản là không tốt sự thậm chí nàng liên sử xuất thủ đoạn cơ hội đều không kịp mà mộc thanh y cao cao tại thượng công chúa thân phận cũng nhất định cho dù vô kỵ đối nàng dù cho cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng tùy tùy tiện tiện nói mấy câu phải đi đối phó mộc thanh y như vậy trước nay chưa có khó xử cùng suy sụp cũng ngàn lăng càng thêm xác định mộc thanh y nhất định sẽ không là của chính mình bằng hữu nàng có được gì đó cho tới bây giờ sẽ không nhiều cho nên nàng tuyệt đối sẽ không cho phép có người cướp đi nàng có thể có được hết thảy ngàn lăng oán hận ánh mắt mộc thanh y đều không phải không có phát hiện trên thực tế ngàn lăng bản thân vô luận như thế nào đều là không có khả năng đối nàng tạo thành cái gì thương tổn nàng duy nhất có thể dựa vào nhân chỉ có ngụy vô kỵ nhưng là ngụy vô kỵ người này mộc thanh y cảm giác hắn chẳng phải một cái sẽ bị bên người nhân tả hữu nhân tuy rằng hắn đối ngàn lăng có gần như không bình thường dung túng cùng sùng ái nhưng là nếu hắn thật sự bởi vì ngàn lăng mà cùng nàng khó xử trong lời nói mộc thanh y cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi Nàng không nghĩ ủy khuất chính mình đi theo ngàn lăng giao hảo, hơn nữa lấy ngàn lăng tâm tính kỳ thật căn bản không có khả năng chân chính cùng nàng giao hảo Cho dù nàng có biện pháp nhường ngàn lăng tin tưởng nàng, giao như vậy một cái bằng hữu cũng là mất nhiều hơn được Ngàn lăng cô nương nếu là không có việc gì thanh y sẽ không tặng Mộc thanh y trực tiếp mở miệng trục khách ngàn lăng tiểu thư có cái kia công phu đối mộc thanh y khắp nơi đề phòng Còn không bằng nhiều chú ý một ít những người khác bệ hạ thọ yến đêm đó ngàn lăng cô nương cũng thấy được trong kinh thành. Dùng mạo xuất sắc tài tình xuất chúng ra thế thanh quý cô nương nhưng là nhiều đến thực. Trọng yếu nhất là, các nàng còn khả năng đối ngụy không từ quý có thêm. Mặt khác vô luận là Hoa Quốc vẫn là Tây Việt Bắc Hán quyền quý bên trong cũng không rất hoan nghênh quá mức tiêm nhược nữ tử. Dù sao danh môn khuê tú khí độ cùng cử chỉ xa so với dáng vẻ kịch khởm điểm đạm đáng yêu tư thái muốn trọng yếu nhiều. Ngàn lăng trong mắt tránh qua một tia cực đạm khinh thường, đa tà công chúa đề điểm. Nàng quả thật là có tư cách khinh thường, bình thường tiểu thư khuê các nàng đối phó đứng lên nói vậy đã sớm thuận buồn xuôi gió. Ngày đó bất quá là vừa thấy mặt đã đem công chúa nhốt đánh vào vực sâu không phải sao. Công chúa sau bị hoa hoàng hung hăng trách cứ một chút bây giờ còn bị giam cầm ở trong cung đâu. Chân chính nhường ngàn lăng cảm thấy khó giải quyết chỉ có mộc thanh y như vậy gió thổi bất động cùng vĩnh ra quận chúa như vậy trực tiếp kính nhi viễn chi nhân. Về phần mộc thanh y theo như lời danh môn khuê tú khí độ ngàn lăng căn bản lơ đánh. Nàng vốn không phải danh môn khuê tú như luận cử chỉ khí độ là thế nào cũng so ra kém này từ nhỏ giáo dưỡng lớn lên nữ tử huống chi nàng dung mạo chẳng phải thập phần xuất sắc nếu là đem chính mình biến thành này quy củ danh môn thuộc nữ bộ dáng nàng cùng này không thú vị nữ nhân còn có cái gì bất đồng thậm chí nàng còn không bằng các nàng minh trẻ công chúa thanh y ngoài cửa truyền đến vĩnh gia quận chúa khoan khoái thanh âm mộc thanh y nhíu mày luôn luôn bình tĩnh dung nhan thượng rốt cục lộ ra nhợt nhạt mỉm cười còn chưa có tới kịp đứng dậy một thân hồng y như hỏa thiếu nữ đã từ bên ngoài vò tiến vào thanh y Doanh Nhi truy ở phía sau theo tiến vào có chút ai hoán nhìn vĩnh gia quận chúa. Này quận chúa rất hoạt bát nhường nàng liên cấp tiểu thư thông báo một tiếng đều không kịp. Mộc thanh y mỉm cười đứng dậy nói, vĩnh gia quận chúa, ngươi sao đến? Vĩnh gia quận chúa bất mãn nói, không phải nói tốt lắm sao, bảo ta băng nhi là có thể. Ta đến xem ngươi a gì, ngụy công tử tương lai vợ thế nào ở trong này? Ngàn lăng nhất thời đỏ bừng mặt mộc thanh y cười nói, đây là ngàn lăng cô nương. Vĩnh gia quận chúa quăng cho nàng một cái, này không phải một cái ý tứ sao ánh mắt. Thực hiển nhiên, vĩnh gia quận chúa đối nhà mình 11 ca báo cho nhớ được thực bền chắc. Hơn nữa kiên định nhận vì đối với ngàn lăng loại này nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn tùy thời tùy chỗ nhận vì có người muốn cướp nàng vị hôn phu nữ nhân tới nói, như vậy xưng hô là lại thích hợp bất quá. Gặp qua vĩnh gia quận chúa, ngàn lăng miễn cưỡng cười nói. Vĩnh gia quận chúa không thèm để ý vẫy vẫy tay trực tiếp vòng qua ngàn lăng đi đến Mộc Thanh Y bên người, vô cùng thân thiết ô Mộc Thanh Y một cánh tay nói Thanh Y chúng ta đi dạo phố được không? Hoa quốc có thật nhiều thú vị gì đó ta đều không có gặp qua đâu. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, không phải nghe nói liệt vương điện hạ bị thương sao? Người thế nào còn có tâm tình dạo phố? Vĩnh gia quận chúa phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, 11 ca chính là bị một điểm tiểu thương. Thanh Y cũng biết 11 ca bị thương à? Người thế nào không đi thăm 11 ca, cách thế nào không đi sứ quán tìm ta ngoạn nhi đâu. Mộc thanh y bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn không quên tác hợp nàng cùng ca thư hàn thiếu nữ, cười yếu ớt nói, sứ quán trọng ta thế nào hào tùy tiện đi. Bệ hạ ban thưởng ta một ít vô cùng tốt thuốc trị thương cùng thuốc bổ, một lát ngươi mang một ít trở về cấp liệt vương đi. Liệt vương trợ ta rất nhiều, coi như là ta một phen lòng biết ơn. Đối với ca thư hàn, Mộc thanh y vẫn là có một chút nho nhỏ xin lỗi. Tuy rằng thượng không tính trọng nhưng là này coi như là tai bay vạ gió a đem mộc thanh y chút bất vi sờ động vĩnh gia quận chúa có chút nho nhỏ thất vọng bất quá rất nhanh lại buông ra lôi kéo mộc thanh y hưng phấn nói thanh y ngươi có biết tối hôm đó ta nhìn thấy ai sao mộc thanh y tự nhiên biết lại vẫn như cũ phối hợp cười hỏi thấy ai vân ẩn công tử a vĩnh gia quận chúa nói thật sự là không nghĩ tới đến một chuyến hoa quốc cư nhiên hội nhìn đến vân ẩn công tử không đúng hay không Cho tới bây giờ không có nghe nói qua vân ẩn công tử ở Hoa Quốc xuất hiện thật không nghĩ tới vân ẩn công tử trở về Hoa Quốc. Cô nương, người còn nhớ rõ hắn muốn giết ngươi 11k ca sao. Mộc thanh y sườn thủ tò mò nói, vân ẩn công tử rất có danh tiếng. Ít nhất nhiều năm như vậy đến trừ bỏ lúc trước thái sử hành nói với hắn khởi qua vân ẩn người này bên ngoài, Mộc thanh y còn không có nghe người khác nhắc tới qua tên này. Công chúa không biết sao. Vân ẩn công tử ở Hoa Quốc không có gì danh khí, bất quá ở Tây Việt cùng Bắc Hán một ít địa phương cũng là thanh danh lan xa. Vĩnh gia quận chúa còn chưa có mở miệng, ngồi ở bên cạnh luôn luôn không cần đề cập ngàn lăng đột nhiên mở miệng nói. Đối với ngàn lăng đột nhiên chen vào nói, vĩnh gia quận chúa có chút không hờn giận nhú nhú mày, lôi kéo mộc thanh y tiếp tục nói, vân ẩn công tử nhưng là hôm nay hạ thần bí nhất cao thủ. Thần bí cao thủ.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 Phía trước 11k cũng nói chưa thấy qua vân ẩn công tử phía trước hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không đối thủ của hắn. Vĩnh gia quận chú hiển nhiên đối này chém nhà mình 11k một đao vân ẩn công tử thập phần sùng bái, vây quanh mộc thanh y ba nuôi kéo giảng vân ẩn công tử công tích vĩ đại. Vân ẩn công tử là 5 năm trước ở Bắc Hán cùng Tây Việt giáp dưới một cái biên thùy chấn nhỏ một trận chiến thành danh nghe nói cái kia chấn nhỏ là một cái danh phù kỳ thực thổ phỉ cứ điểm toàn bộ thôn chấn thượng trừ bỏ bị thổ phỉ thưởng đến nữ tử nô lệ bên ngoài vô luận nam nữ tất cả đều là thổ phỉ. Hơn nữa này đó thổ phỉ chung lại vài vị vẫn là trên giang hồ thanh danh pha cao tội phạm hoành hành cùng tây việt cùng bắc hán hai quốc trong lúc đó không người dám chọc. Một ngày vân ẩn công tử một thân hắc y, mặt mang hắc kim vân văn mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại trên chấn nhỏ, bất quá nửa ngày thời gian đã đem trên chấn nhỏ thủ phỉ giết sạch sẽ phiến giáp bất lưu. Từ nay về sau, mỗi một lần vân ẩn công tử xuất hiện luôn cùng với huyết tinh. Nhưng là bởi vì vân ẩn công tử giết đại đa số đều là tội ác tài trời đồ đệ, tuy rằng có thể được cho là giết người như ma, vân ẩn công tử ở Tây Việt cùng Bắc Hán hai quốc dân chúng bên trong thanh danh thế nhưng không kém. Mà đối với vĩnh gia quận chúa như vậy từ nhỏ liền sùng bái anh hùng thiếu nữ mà nói, vân ẩn công tử lại trừ bỏ nhà hắn 11kk bên ngoài sùng bái đối tượng. Mộc Thanh Y tính toán một chút dung cần tuổi, dung cần năm nay kỳ thật cũng mới 20 mà thôi, nói không chừng còn chưa tới 20 tuổi. 5 năm trước nói cách khác mới 14 năm tuổi. Như vậy tuổi có thể đủ đan thương thất mã quét ngang toàn bộ trấn nhỏ thổ phỉ cho dù vĩnh gia quận chúa nói cao hứng phấn chấn Mộc Thanh Y cũng có thể tưởng tượng được đến trong đó hung hiểm. Khi liệt vương cùng vân ẩn công tử đến cùng ai lợi hại. Xem vĩnh gia quận chúa muốn ngừng mà không được bộ dáng Mộc thanh y mỉm cười hỏi. Vĩnh gia quận chúa nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Có chút chần chờ nói. Hẳn là. Là tám lạng nửa cân đi. Tuy rằng ngài 11 ca bị điểm bị thương ngoài ra. Nhưng là hắn nói vân ẩn công tử hẳn là cũng bị nội thương.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 Ngụy vô kỷ vào thời điểm nhìn đến chính là vĩnh gia quận chúa lôi kéo mộc thanh y tán gẫu mi phi sắc vũ mộc thanh y tuy rằng không có vĩnh gia quận chúa như vậy hưng phấn nhưng là trên mặt yên tĩnh lại chân thành tươi cười lại làm cho người ta biết nàng là thật cao hứng cùng vĩnh gia quận chúa tán gẫu trái lại bị lượng ở một bên ngàn lăng thực rõ ràng nàng căn bản là chút cũng tế không tiến mộc thanh y cùng vĩnh gia quận chúa trong lúc đó nhìn đến ngụy vô kỷ tiến vào chỉ phải ủy khuất nhìn hắn vô kỷ. Vĩnh Gia quận chúa quay đầu nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, nhíu mày cười nói, "Ngụy công tử thật sự là chi kỳ a, ngàn lăng cô nương tới cửa bái phòng Ngụy công tử còn muốn đi theo tùy thân bảo hộ." Bản quận chúa rất hâm mộ đâu. Vĩnh Gia quận chúa đối Ngụy Vô Kỵ ngữ khí không tốt lắm, nguyên bản nàng đối Ngụy Vô Kỵ vẫn là rất hào cảm. Dù sao, Ngụy Vô Kỵ quả thật là một cái phi thường có bản lĩnh nhân, nhưng là Ngụy Vô Kỵ thẩm mỹ xem cùng Vĩnh Gia quận chúa kém thật sự là quá xa. Vĩnh gia quận chúa tính nết sẽ không đi làm khó dễ một cái thiếu nữ thử, như lấy liền thuận lý thành trương đem thì khí giận chó đánh mèo đến ngụy vô kỵ trên người. Nghe qua có chút không nói đạo lý, nhưng là ai nhường nàng là cái quận chúa vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Đối với vĩnh gia quận chúa vô lễ, ngụy vô kỵ tự hồ cũng không sinh khí. Chính là thản nhiên nhìn vĩnh gia quận chúa liếc mắt một cái, liền nhìn về phía ngàn lăng nói, lăng nhi như thế nào. Ngàn lăng nỗ lực cười nói, không có gì vĩnh gia quận chúa cũng không biết nói cái gì kêu khách khí cười tủm tỉm nói ngụy công tử bàn quận chúa cùng thanh y muốn đi dạo phố các ngươi muốn hay không cùng nhau vừa vặn cũng nhiều cá nhân giúp chúng ta linh này nọ thanh y ngươi nói đúng không đối Mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói chỉ sợ chúng ta làm phiền không hiểu ngụy công tử hỗ trợ linh này nọ làm sao có thể ngụy công tử gia đại nghiệp đại nói không chừng liên chướng đều có thể thay chúng ta thanh toán đâu Ngàn lăng cô nương, người nói đúng không là nha. Vĩnh gia quận chúa cười nói. Ngàn lăng miễn cưỡng cười nói, ta có chút không thoải mái, sẽ không đi. Vẫn là quận chúa cùng công chúa cùng đi đi. Vĩnh gia quận chúa tự nhiên là cầu còn không được mỉm cười vẫy tay nói, thật sự là rất tiếc núi kia chúng ta sẽ không bồi ngàn lăng cô nương. Xem ngàn lăng cơ hồ là lôi kéo ngụy vô kỵ đi ra ngoài bộ dáng, hai người nhìn nhau nhìn không được cất tiếng cười to đứng lên. Vĩnh gia quận chúa lại cười đến ghé vào trên bàn lên không được một bên vút lệ một bên hỏi nàng như vậy cùng đề phòng cướp giống nhau đề phòng tới gần ngụy không từ cô nương không phiền lụy sao? Mộc Thanh Y che miệng đạm cười nói ai biết được. Diễn bước ngụy vô kỵ cùng ngàn lăng Mộc Thanh Y vẫn là quyết định đi theo Vĩnh gia quận chúa đi ra ngoài đi một chút. Mộc Linh đã chết tuy rằng ngại cho từ rất không phải thời điểm mà không thể hơn phân nửa tang sự, nhưng là trong phủ nên làm một sự tình hay là muốn làm, Mộc Thanh Y đối trong phủ nức nức nở nở tiếng khóc không có hứng thú cũng liền lười ở lại trong phủ. Lại nói tiếp lần trước như như vậy tự do tự tại dạo phố đã là hơn 4 năm sự tình trước kia. Cố ra tan biến sau liên tự do đều không có càng không cần tưởng dạo phố cái gì. Biến thành Mộc Thanh Y sau, không có lúc nào là trong lòng không lại tính kế sự tình các loại tưởng như vậy thoải mái tự tại chính là bồi một người dạo phố sự tình con tưởng thật chưa từng có. Vĩnh ra quận chúa tuy rằng đến Hoa Quốc Kinh Thành nhiều ngày, lại vẫn như cũ vẫn duy trì đối cái gì cũng tò mò tính tình. Lôi kéo Mộc Thanh Y ở dòng người trung xuyên qua, nhìn đến đẹp mắt cửa hàng cũng không quên lôi kéo nhân đi vào đi dạo. Chỉ chốc lát sau, đi theo hai người phía sau Bắc Hán thị vệ trong tay liền linh nhất đống lớn này nọ.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 Đối với nhà mình 11 ca cương nhiên theo đuổi không đến vị này bạn tốt Vĩnh Gia quận chúa trong lòng không phải không có tiếc nuối. Ngã một ly trà phóng tới Vĩnh Gia quận chúa bên cạnh bàn, Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, đây là như thế nào? Không phải mới vừa còn hưng chí bừng bừng sao? Vĩnh Gia quận chúa bất đắc dĩ thở dài nói, tiếp qua một ít ngày, chúng ta nên đi rồi. Thanh Y, ngươi thật sự không chịu theo ta 11 ca đi Bắc Hán sao? Nhân gia sẽ tưởng ngươi Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười xem nàng nói: Nếu là ngươi cùng Liệt Vương không ghét bỏ, nguyện ý làm ta là bằng hữu, ta tự nhiên là vạn phần cao hứng. Khác chỉ có thể nói không có cái kia duyên phận. Hơn nữa Liệt Vương cũng không có ngươi cái kia ý tứ. Ngươi như vậy liên mai mối, vạn nhất ngày nào đó Liệt Vương có tâm nghi cô nương còn không hận chết ngươi. Vĩnh gia quận chúa lười biếng khoát tay tỏ vẻ không tán gẫu vấn đề này là được. Mộc Thanh Y cười nói: Chiếu nói như vậy, ngươi là sẽ không ở lại Hoa Quốc. Mộc thanh y sớm nhìn ra, vĩnh gia quận chúa bộ dáng cùng thái độ cũng không như là đến hòa thân, tám phần là cảm thấy thú vị đi theo ca thư hàn đến vô giúp vui đến. Vĩnh gia quận chúa gật đầu cười nói, không sai, ta phụ vương chỉ có ta một cái nữ nhi, làm sao có thể cùng thân đâu. Hòa thân nhân tuyển hoàng đế ca ca đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá trước đó đã thương định tốt lắm, là trực tiếp nhập hoa hoàng hậu cung, cho nên lần này chưa cùng cùng nhau đến. Đợi đến 11 ca trở về sau, hòa thân công chúa mới có thể đưa đi lại Thì ra là thế, một thanh y gật đầu nói Nếu hòa thân công chúa là xác định vào cung vì phi trong lời nói kia quả thật là trực tiếp đưa vào trong cung sắc phong cho thỏa đáng Cũng miễn cho gặp phải một ít cùng loại hoài dương công chúa sự tình Vĩnh gia quận chúa dựa vào một thanh y thấp giọng cười nói Ta cùng ngươi nói Nga kỳ thật 11 ca căn bản không tính toán thú hòa thân công chúa 11 ca chính là tới đón thân, trở về sau vẫn là đưa vào hoàng đế ca ca trong cung. Chẳng qua hoàng đế ca ca nói nếu 11 ca coi trọng trong lời nói, cũng có thể chính mình thú trở về. Mộc thanh y nhíu mày cười, nàng cảm thấy thật sự là tình huống hẳn là đảo lại, hoàng đế hy vọng liệt vương thú một cái vương phi, nhưng là liệt vương nếu thật sự trướng mắt trong lời nói hoàng đế liền nạp nhập hậu cung. Khó được vĩnh ra quận chúa thế nhưng sẽ ở nàng trước mặt huyền truyền che giấu một chút. Nghe nói Bác Hán Văn Đế cũng là một thế hệ hào kiệt. Mộc Thanh Y cười nói. Vĩnh gia quận chúa kiêu ngạo gật đầu nói kia đương nhiên, Hoàng đế ca ca võ công tuy rằng không có 11 ca hào, nhưng là cũng là một cái rất lợi hại Hoàng đế. 11 ca đều phải nghe Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca hiểu rõ nhất ta cùng 11 ca. Xem vĩnh gia quận chúa trong mắt sùng kính sáng giỏi, Mộc Thanh Y cười mỉm. Đang ở Hoàng gia còn có thể giống như này chân thành tha thiết cảm tình đúng là không dễ. Khó trách đều nói bắc Hán Hoàng đế cùng liệt vương huynh đệ tình thâm đâu. Gặp qua Minh Trẻ Công Chúa, gặp qua Vĩnh Gia Quận Chúa. Chính nói dỡn gian, hai cái nam tử đi rồi đi lên, nhìn đến Mộc Thanh Y cùng Vĩnh Gia Quận Chúa sợ run một chút liền đi đi lại. Trong đó một người hai người đều nhận thức An Tây Quận Vương triệu từ Ngọc. Một cái khác Mộc Thanh Y có chút nhìn quen mắt phía trước ở Hoa Hoàng thọ yến thượng gặp qua, nhưng là cũng không thừa nhận thức. An Tây Quận Vương miễn lễ, vị này là. Một cái khác nam tử chắp tay nói, hạ quan ứng thiên phủ doãn thiệu tấn. Mộc thanh y mâu trung xẹt qua một tia ám mang, thản nhiên cười nói, hai vị có lễ, nếu là không ghét bỏ liền cùng nhau ngồi đi. Thiệu tấn nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là minh trẻ công chúa không thỉnh bọn họ ngồi xuống, bọn họ thật đúng ngượng ngùng không mời tự đến, dù sao vô luận là hắn vẫn là triệu tử ngọc cùng minh trẻ công chúa đều là không có nửa niềm giao tình. Mộc thanh y đôi mắt bán cúi, đồng dạng đã ở suy tư về hai người này ý đồ đến. Có câu là vô sự không đăng tam bảo điện, hai người kia thế nào cũng không như là cái loại này không có việc gì đi lên đánh cái tiếp đón nhân. Vĩnh gia quận chúa nhưng là không có chuyện gì nhi, chớp ánh mắt cười thùm tìm đánh giá triệu từ ngọc. Hồn nhiên đã quên hai ngày trước còn chào phúng nhân ra là tiểu bài kiềm tới, đương nhiên ở vĩnh gia quận chúa trong mắt kia không phải chào phúng, đó là trần thuật sự thật. Bị một cái đại cô nương như vậy nhìn chằm chằm xem, cho dù là trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi an tây quận vương cũng có chút chống đỡ không được. Triệu tử ngọc trầm mặc ngồi, nhưng là trên người hơi thở cũng là càng ngày càng lạnh như băng lên. Mộc thanh y bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhắc nhở nói, băng nhi Ân, vĩnh ra quận chúa không chút để ý đáp. Mộc thanh y nhịn không được phủ ngạch khó trách triệu tử ngọc không thích hoa quốc cô nương lá gan lại đại cũng sẽ không như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nam nhân xem. Người xem cái gì, triệu tử ngọc sốt cục có chút không thể chịu được cao mày nhìn chằm chằm vĩnh gia quận chúa nói. Vĩnh gia quận chúa chớp chớp mắt nói, nhìn ngươi đẹp mắt nam nhân còn sợ nhân xem. Khủ khủ, ngồi ở đối diện thiệu tấn nhịn không được ho khan đi lên.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 Quận vương cùng thiệu đại nhân đây là, xem triệu tử ngọc sắp ngồi không yên, mộc thanh y mới vừa rồi mỉm cười mở miệng thay hắn giải vây. Triệu tử ngọc có thế này đem lực chú ý theo vĩnh gia quận chúa trên người thu hồi đến, nhìn về phía mộc thanh y trầm giọng nói thực không dám đấu giếm ta chờ là có sự muốn thỉnh công chúa hỗ trợ. Mộc thanh y nếu mày nói, hỗ trợ, quận vương cùng thiệu đại nhân đều là nhất đẳng nhất có thể thần ta tuy rằng mong bệ hạ sắc phong, nhưng là vô quyền vô thế có thể bang được với hai vị gấp cái gì. Triệu tử ngọc nhìn thoáng qua vẻ mặt tò ngò vĩnh ra quận chúa nói là vì nhiếp vân chuyển. Nhiếp thống lĩnh, nhiếp vân là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, lại là hoa quốc đệ nhất cao thủ Từ hoa hoàng ngày sinh đêm đó đã bị hoa hoàng hạ ngục, luôn luôn không thấy gì tin thức. Tiểu tấn gật đầu nói, chúng ta ba người là từ tiểu cùng nhau lớn lên hảo hữu quan hệ cá nhân thập đốc. Lúc này đây nhiếp vân sự tình thật sự là hoan uổng, còn tình công chúa trượng nghĩa tương trợ. Mộc thanh y đương nhiên biết nhiếp vân là oan uổng, nhưng là không nghĩ tới nhiếp vân cùng thiệu tấn triệu tử ngọc trong lúc đó còn có như vậy một tầng quan hệ. Mộc thanh y nhíu mi nói, lúc này, thanh y cũng không biết tình hình thực tế. Huống chi, ta mặc dù kính ngưỡng nhiếp thống lĩnh võ công cao cường, chỉ sợ cũng là có tâm vô lực. Triệu tử ngọc khẽ thở dài một cái, nói cửu truyền linh lung việc chân thật tình huống như thế nào bệ hạ tất nhiên có thể nghĩ rõ ràng. Nhiếp vân phải làm cũng không có tánh mạng chi yêu. Chính là, lấy bệ hạ tỷ khí kinh này một chuyện tất nhiên nắp khí quản khí nhiếp vân từ nay về sau. Mộc thanh y hiểu rõ, nhiếp vân thân là ngự tiền thị vệ thống lĩnh phong cảnh vô hạn, nhưng là đồng dạng đắc tội nhân cũng không ở số ít. Một khi bị hoa hoàng yếm khí, từ đây nhiếp vân tiền đồ chỉ sợ sẽ phá hủy. Mộc thanh y trần chờ một chút nói, nhiếp thống lĩnh là hoa quốc đệ nhất cao thủ, bệ hạ phải làm hội tích tài mới là không đến mức. Tiểu tấn cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Năm đó cố ra cả nhà cái kia không phải giường cột nước nhà Còn không phải Tiệu tấn, triệu từ ngọc trầm giọng nhắc nhở nói Tiệu tấn tự biết nói lỡ Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu Mộc thanh y khóe môi mỉm cười Dường như không nghe thấy tiệu tấn trong lời nói Tiếp tục nói an tây quận vương là hy vọng ta hướng bệ hạ góp lời Nếu là như thế quận vương chỉ sợ là tìm sai người Ta tuy có công chúa tên cùng bệ hạ bất quá là sổ mặt chi duyên nay đang ở ngoài cung lại không thể nề hà, quận vương tổng sẽ không là muốn ta vì việc này đặc biệt tiến cung một chuyến đi. triệu tử ngọc lắc đầu nói, bổn vương không dám như thế ép buộc, thật sự là không thể nề hà, chính là muốn mời công chúa nếu là có cơ hội trong lời nói thay nhiếp huynh ở bệ hạ trước mặt nói vài câu lời hay. này đổ không phải cái gì việc khó, mộc thanh y không nghĩ đắc tội triệu tử ngọc cùng thiệu tấn liền gật đầu nói, nếu có chút cơ hội thanh y tự nhiên tận lực chính là nếu bệ hạ không nghe. Triệu Tử Ngọc nói, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Tuyệt không dám oán trách công chúa. Mộc Thanh y có chút tò mò nói, như luận ở trước mặt bệ hạ nói chuyện, trong cung nương nương còn có hoàng tử vương gia nhóm người nào đều so với ta nói được thượng nói, hai vị vì sao? Triệu Tử Ngọc lắc đầu nói, thân là ngự tiền thị vệ kiêng kỵ nhất đó là cùng trong cung nhân nhắc lên quan hệ. Nếu như đi cầu bọn họ, nhếp vân liền khiếm hạ bọn họ một phần nhân tình tương lai nếu là có chuyện gì. Thì ra là thế, nhếp thống lĩnh đang ở này vị cũng quả thật không dễ. Bất quá, có một vị công chúa an tây quận vương sao không thử xem. Mộc thanh y nói, triệu tử ngọc ngưng mi trầm ngâm một lát nói công chúa nói là minh vi công chúa. Mộc thanh y gật gật đầu. Triệu tử Ngọc nói, Minh Vi công chúa quả thật là một cái cực kỳ chọn người thích hợp chính là công chúa mấy năm nay dốc lòng lễ Phật căn bản không thấy ngoại nhân. Chính là bổn vương tiến đến công chúa cũng là không thấy. Mộc thanh y cũng không nại thở dài, nàng tuy rằng cùng Minh Vi công chúa xem như có chút giao tình. Nhưng là nàng cùng triệu tử Ngọc hoặc là nói nhiếp vân giao tình, nhưng không có sâu đến muốn đi cấp Minh Vi công chúa thêm phiền toái nông nỗi. Gặp Mộc Thanh Y ứng xuống dưới triệu tử ngọc cùng thiệu tấn cũng không ở lâu, như thế chúng ta sẽ không quấy rầy công chúa. Chỉ cần có thể cứu được nhiếp vân, xem như an tây quận vương phủ khiếm công chúa một cái nhân tình. Mộc Thanh Y trong lòng vừa động cúi mâu thản nhiên nói ta làm hết sức đó là. Trở lại trong phủ, Mộc Thanh Y liền đưa tới Doanh Nhi cùng vô tâm, hôm nay gặp nhân không ít trong lòng nàng sự tình cũng không thiếu. Tự nhiên muốn sớm hỏi rõ ràng, Doanh Nhi cái kia ngàn lăng đến cùng là loại người nào? Doanh Nhi chớp chớp mắt nói hoa hoàng ngày sinh qua đi chúng ta liền phái người đi tra xét Bất quá lần này phía trước ai cũng không biết ngàn lăng là loại người nào cũng không biết nàng là từ đâu Nhi đến Bất quá ngụy Công Tử bản nhân liền đỉnh thần bí cho nên về hắn rất nhiều chuyện tra không cho cũng không kỳ quái Chúng ta chỉ tra được ngàn lăng tự hồ 3 năm trước đột nhiên xuất hiện tại ngụy Công Tử bên người Trên cơ bản ngụy Công Tử đi chỗ nào đều mang theo nàng Nhưng là luôn luôn không có đối ngoại thừa nhận nàng thân phận, cho nên ngoại nhân cũng không có chú ý qua nàng. Hơn nữa thân thể của nàng quả thật là thật không tốt, cho nên đại đa số thời gian đều là ở trong phủ tu dưỡng, lúc này đây Ngụy Công từ đột nhiên mang theo nàng trước mặt người khác hiện thân, mới khiến cho nhiều người như vậy chú ý. Thân phận không rõ, Mộc Thanh Y ngưng mi, ngàn lăng kia phó bộ dáng nhìn qua cũng không như là có thể làm Ngụy Vô Kỵ hiền vợ bộ dáng, nói được trắng ra một điểm, hoàn toàn là cái liên lụy Ngụy vô kỵ phải có nhiều yêu nàng tài năng đi chỗ nào mang chỗ nào đi. Nhưng là Ngụy vô kỵ thật là như vậy đa tình công tử sao? Nếu nói ngàn Lăng là trang, nhưng là nàng trong mắt đối Ngụy vô kỵ ham muốn chiếm hữu cùng đối khác nữ tử địch chí nhưng không giả. Doanh Nhi nhíu mày nói cha ta nhận vì ngàn Lăng thân phận chỉ có khả năng là ba cái. Bộc Thanh Y nhíu mày, Phùng Chỉ Thủy năng lực nàng vẫn là tin được tự nhiên cũng tưởng nghe một chút hắn ý kiến. Doanh Nhi nói, phụ thân nói, chỉ nhìn ngàn lăng cô nương biểu hiện cùng hành vi Thứ nhất nàng là thanh lâu nữ tử xuất thân, thứ hai, nàng có thể là nha đầu xuất thân Thứ ba, nàng là bị người chuyên môn huấn luyện mật thám Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, nói ngàn lăng là thanh lâu nữ tử tuy rằng không quá khả năng nhưng là đã có điểm Nhi giống Nhưng là nha đầu cùng mật thám, nàng rất hiếu kỳ phùng chỉ thủy làm sao có thể ra như vậy kết luận Đặc biệt mật thám, ngàn lăng là một cái mật thám không khỏi rất đáng chú ý một ít. Xem một thanh y kinh ngạc bộ dáng Doanh Nhi cười nói tiểu thư cũng cảm thấy kinh ngạc, Doanh Nhi cũng cảm thấy là lạ đâu. Bất quá, phụ thân nói mật thám vị tất đều là này xem không chấp mắt hoặc là người mang đặc thù kỹ năng nhân, ngàn lăng. Cũng có thể là trong cung phái ra mật thám. Đương nhiên, phụ thân nhận vì ngàn lăng tối khả năng là ngụy không từ bên người nha đầu.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 dù sao ngụy công tử là một cái thập phần xuất sắc nam nhân theo lý hắn thích cũng hẳn là là một cái thực xuất chúng nữ tử hội lựa chọn ngàn lăng như vậy tối khả năng là bọn họ là thanh mai trúc mã vô tâm nhìn nhìn mộc thanh y cùng doanh nhi trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc trầm ngâm một chút vẫn là trầm giọng nói ngàn lăng nguyên bản quả thật là ngụy công tử bên người thị nữ gì ngươi làm sao mà biết doanh nhi kinh ngạc nói vô tâm lạnh nhạt nói cửu công tử cùng ngụy công tử có cửu oán Mộc thanh y nhíu mày hiểu biết nhất chính mình vĩnh viễn là của chính mình địch nhân sao vô tâm nói nghe nói ngàn lăng đi theo ngụy không tử bên người đã có 15 năm tối vất vả thời điểm đều là nàng cùng ngụy không tử đi tới hơn nữa 4 năm trước ngàn lăng vì ngụy không tử cần một kiếm cho nên thân thể của nàng mới có thể như vậy kém dung cẩn ở cha ngụy vô kỵ bằng không làm sao có thể biết đến như vậy rõ ràng gì kia ngàn lăng đến cùng bao lớn Đi theo ngụy Vô Kỵ bên người 15 năm, chẳng lẽ nàng vừa sinh ra không bao lâu liền đi theo ngụy Vô Kỵ. Doanh Nhi mơ tưởng hảo huyền, vô tâm lườm nàng liếc mắt một cái trầm giọng nói bởi vì kia một kiếm là cửu công tử đâm vào. Lực tạm dừng một chút vẫn là đắp 23 tuổi. Như vậy già đi, Doanh Nhi kinh hô, ngàn lăng như vậy liệu yếu đu đưa theo gió bộ dáng, nhìn qua nhiều nhất 18 tuổi. Mộc Thanh Y đồng dạng kinh ngạc, Nguyên Lai like Dung cần sớm như vậy liền cùng Ngụy Vô Kỵ kết thù. Bất quá xem Ngụy Vô Kỵ đối Dung cần tựa hồ đổ không nhiều lắm phản ứng, hẳn là cùng Vân Ẩn kết thù. Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ nói, ngàn lăng thân phận trước đừng tra xét, đừng kinh động Ngụy Vô Kỵ. Doanh Nhi gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là thấp giọng nói, tiểu thư, đại công tử muốn gặp tiểu thư. Mộc Thanh Y nắm chén trà thủ cương một chút, trầm mặc một lát mới gật đầu nói, ta đã biết. Chương 79 Lẫn nhau nhận thức không hay ho nhiếp vân, đại ca, tần phù hậu viện, mộc thanh y thần sắc phức tạp nhìn đang ngồi ở dưới bóng cây, thần sắc yên tĩnh phiên thư quyền bạch y nam tử Cố tú đình nắm thư quyền thủ cứng đờ, tạm dừng một lát mới chậm rãi xoay người lại, nhìn trước mắt mặc màu trắng nam trang có vẻ tuấn tú phi phàm thiếu nữ Hai người thời gian trầm mặc vô ngôn, hồi lâu cố tú đình mới vừa rồi đứng dậy Đi đến Mộc Thanh Y trước mặt thân thủ nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự nhẹ giọng nói ca nhi. Đại ca, một hàng thanh lệ theo nàng xinh đẹp dung nhan thượng chảy xuống, Mộc Thanh Y ngơ ngác nhìn Cố Tú Đình có chút gian nan muốn nói cái gì đó, lại càng thêm hoảng sợ phát hiện chính mình trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhẹ giọng kêu, đại ca, quả nhiên, quả nhiên là ngươi, Cố Tú Đình thanh âm đồng dạng có chút nghẹn ngào cùng kích động. Từ hắn đoán được thanh y chân chính thân phận, liền bắt đầu lâm vào một loại quỷ dị do dự cùng mâu thuẫn trong lúc đó. Hắn đôi khi hắn vô cùng sợ hãi nếu này hết thảy đều chính là chính mình ảo tưởng, thanh y chính là thanh y mà không phải nhà mình muội muội nên làm cái gì bây giờ. Có đôi khi lại càng thêm sợ hãi lo lắng nếu thật là vân ca nàng có phải hay không trách cứ tự bản thân cái làm ca ca không có bảo vệ tốt nàng, nhưng nàng lâm vào như vậy một cái ở nàng cách kia đổi nguyên bản liên tưởng đều sẽ không nghĩ đến tình cảnh chung. Thẳng đến lúc này, trong lòng hắn kia tảng đá mới ánh náy rơi xuống đất, không khỏi lộ ra một tia thoải mái ý cười. Cố Tú Đình thân thủ đem muội muội kéo vào trong lòng, "Ca Nhi, ngươi đã trở lại thật tốt." "Đúng vậy, hắn Ca Nhi, nàng duy nhất muội muội, nàng làm sao có thể trách cứ hắn đâu." Tuy rằng hắn này làm huynh trưởng vô năng, nhưng là hắn biết, hắn Ca Nhi là sẽ không trách hắn. Tuy có chút thực xin lỗi tiểu biểu muội, nhưng là giờ khắc này, Cố Tú Đình thật sự thầm nghĩ muốn cười. Hắn duy nhất muội muội a, đang nghe đến ca nhi như vậy thảm thiết chết đi thời điểm, hắn hận không thể chính mình liên linh hồn cũng không cần lại tồn tại cho thế giới này. Nhưng là trên trời thương hại, hắn muội muội lại đã trở lại. Đại ca, Mộc Thanh Y rốt cục nhịn không được cầm lấy đại ca vạt áo khóc giống cái thất kinh đứa nhỏ. Nàng kỳ thật cũng bất quá là người mới 18 tuổi thiếu nữ, Cố Gia Hủy Diệt bị bắt tiến vào Thụy Hồng các thời điểm nàng thậm chí còn chưa mãn 15 tuổi. Nhưng là tại kia dạng một cái hỗn loạn dơ bẩn, ngư lòng hỗn tạp địa phương, nàng lại chỉ có thể ẩn nhẫn, thật cẩn thận bảo toàn chính mình Nghe được đại ca chết đi tin tức khi, nàng liên một giọt nước mắt đều lưu không được, chỉ có thể nghĩ đến đi ám sát mộ dung an, hủy diệt chính mình Nhưng mà bị như vậy liệt hòa chích thiêu qua đi, nàng lại sống được Sống lại nhưng không có nghĩa là từ đây liền giải phóng, nàng muốn đối mặt vẫn như cũ là hại Cố gia, hại chết đại ca kẻ thù, chỉ có thể so với ở tụy hồng các thời điểm càng thêm cẩn thận chủ tính. Tự do tự tại khóc lớn cười to, dường như đã là đời trước trí nhớ. Đại ca, đại ca, Mộc Thanh Y tựa vào cô tú đình trong lòng, tận tình phát tiết chính mình trong lòng bi thương cùng thống khổ. Cố Tú Đình tính nhẫn nại ôm nàng, ôn nhu trấn an nói, "Đại ca ở." "Ca nhi, không có việc gì." Nguyên bản cho rằng khó có thể đối mặt huynh muội lẫn nhau nhận thức lại tại đây một hồi khóc chung trở nên dễ dàng đứng lên. Đợi đến Mộc Thanh Y phát hiện chính mình khóc ướt cố thú đình trước ngực đại phiến quần áo khi mới vội vàng ngừng nước mắt. Chính là kia một đôi thanh lệ đôi mắt đã bị nước mắt phao càng thêm sáng ngời, hốc mắt đều khóc có chút thũng đi lên. Mộc Thanh Y xấu hổ cúi đầu, đại ca, cũng coi như được với là hai đời, hai đời cộng lại nàng đều không có ở đại ca trước mặt như vậy mất mặt qua cố tú đình mỉm cười lôi kéo muội muội ngồi xuống, mỉm cười nói ca nhi thẹn thùng sao? người hồi nhỏ khóc ở trên giường lăn lộn bộ dáng đại ca cũng gặp qua. đại ca, bộc thanh y thẹn quá thành giận, hung hăng chừng mắt cố tú đình. cố tú đình bất đắc dĩ nâng lên thủ làm đầu hàng trạng hảo hảo. đại ca đùa, trong tiểu viện yên tĩnh xuống dưới, không khí dường như cũng trở nên yên tĩnh. Mộc thanh y nhìn trước mắt tuấn tú nam tử, nhẹ giọng nói, đại ca còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Cố tú đình nhẹ thở dài một hơi nói, đại ca cũng không nghĩ tới kiếp này còn có thể nhìn thấy ca nhi. Mộc thanh y nhật nhạt cười, giống như nhiều năm trước đối mặt tuấn nhã đại ca bình thường, đại ca vẫn là bảo ta thanh y đi. Vạn nhất dọa đến người khác sẽ không tốt lắm. Trên đời này, trừ bỏ đại ca bên ngoài nhân, đều là ngoại nhân. Nàng tử mà phục sinh sự tình tự nhiên cũng không cần tuyên dương mọi người đều biết Chỉ cần đại ca biết nàng là ai, như vậy đủ rồi Đương nhiên, còn có mẫu cái tự cho là thông minh hỗn đàn Nhớ tới người nào đó kia một ngày vô ly đầu cầu thân Mộc thanh y mỉm cười dung nhan không khỏi vặn vẹo Thanh y như thế nào? Cố tú đình kỳ quái xem mộc thanh y cổ quái thần sắc hỏi Mộc thanh y vội vàng đem người nào đó theo trong đầu dứt bỏ Lắc đầu nói, không có gì Đại ca Về sau có tính toán gì không? Cố thú đình thản nhiên cười nói, thanh y muốn làm cái gì, đại ca đều sẽ giúp ngươi. Mộc thanh y trầm mặc nàng minh bạch đại ca ý tứ, hắn cũng không tưởng cầm lại cố gia sàn nghiệp cùng tổ phụ lưu lại thế lực. Không muốn trùng kiến cố gia tính toán. Nhưng là cùng phùng trì thủy nói qua sau, mấy ngày nay mộc thanh y chính mình cũng tưởng rất nhiều. Đại ca chịu khổ đã quá nhiều trùng kiến cố gia vinh quang xa xa so ra kém đại ca tới trọng yếu. Đại ca muốn qua cái dạng gì ngày mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần nàng cùng đại ca còn sống, cố ra liền còn tại Xem một thanh y trầm mặc bộ dáng, cố thú đình nâng tay nhẹ nhàng nhu nhu tóc nàng tì ôn nhu nói, người có biết. Đại ca vốn liền không có cái gì trí lớn hướng. Lúc trước chính là bởi vì người đại biểu ca cho nên mới. Thanh y minh bạch, một thanh y trùng trùng gật đầu nói, đại ca từ nhỏ là một cái tính tình đạm bạc nhân. Yêu thích Sơn Thủy nhàn tĩnh càng còn thừa trên triều đình tranh danh đoạt lời. Nếu không phải các nàng này một thế hệ cố gia chỉ có hắn một cái nam hài nghi trong lời nói. Đại ca có lẽ căn bản là sẽ không tham gia khoa cử tiến vào quan trường. Mà là làm một cái nhàn nhã tự tại Sơn dã người rảnh rỗi. Dù khắp thiên hạ danh Sơn Đại Xuyên. Cố thú đình lạnh nhạt cười ánh mắt gian mang theo thản nhiên mệt mỏi sắc đuôi lông mày khóe môi lại mang theo một tia lãnh ý bất quá. Cố gia cửu hay là muốn ôm. Thanh y muốn làm cái gì, đều phải nói cho đại ca, đại ca sẽ giúp ngươi. Mộc thanh y tựa vào cố tú đình trong lòng, nhẹ giọng nói, giống như là chu minh yên sao. Cố tú đình bộ dạng phục tùng xem nàng tha thiết mong nhìn chính mình bộ dáng, mỉm cười nói, không sai thanh y nhưng là cảm thấy nhường nàng tự quá sớm. Mộc thanh y nhíu nhíu mày, do dự một chút vẫn là gật gật đầu. Nàng Nguyên bản quả thật là không có đánh tính nhường Chu Minh Yên sớm như vậy sẽ chết đi, nhưng là nàng cũng minh bạch đại ca dụng ý ta minh bạch đại ca ý tứ. Đại ca là muốn phòng trong Bình Nam Vương phủ cùng cung vương phủ. Cố Tú Đình gật đầu nói, không sai. Chu Minh Yên biết Mộ Dung Dục không ít chuyện tình, nàng vừa chết Mộ Dung Dục cố nhiên yên tâm, nhưng là Chu biến khó tránh khỏi hiểu ý sinh khúc mắc. Mặt khác, Chu Minh Yên còn nói với ta nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái gì? Mộc thanh y ngồi dậy đến, đại ca nói trọng yếu kia tất nhiên là phi thường chuyện trọng yếu Cô tú đình trầm giọng nói cô, là bị Chu vân tần hại chết Cái gì, mộc thanh y kinh ngạc mở to hai mắt Cô cũng chính là mộ dung hy mẫu thân đã cô cố, cố hoàng hậu hoang thể đã là 11-12 năm trước sự tình Khi đó Chu vân tần tuy rằng đã có hai cái hoàng tử Nhưng cũng vẫn là trong hậu cung một cái không bị cho là sùng tần cũng đang là cô qua đời kia đoạn ngày, biểu ca qua thập phần gian nan, mộ dung dục mới càng biểu ca dần dần quen thuộc đứng lên, sau này mới chậm rãi cùng cố gia quen biết. Nhưng là khi đó Chu Vân Tần có cái gì bản sự ở hậu cung Trung hại chết một cái hoàng hậu. Cố Tú Đình nói, cô cùng Chu Vân Tần quan hệ luôn luôn không kém, hơn nữa Vân Tần vào cung vừa tới luôn luôn không tranh không thưởng, thập phần an phận. Cô không có phòng bị nàng cũng là có khả năng Đây là quay đầu ta sẽ cùng biểu ca thương lượng, nhường hắn nghĩ cách đi thăm dò. Trong cung sự tình, hay là hắn so với chúng ta phương tiện một ít. Mộc thanh y do dự một chút nói, đại ca muốn cùng biểu ca lẫn nhau nhận thức sao. Biểu ca vài năm nay luôn luôn bị nhân giám thị, liền ngay cả hoa hoàng đô lo lắng hắn, chỉ sợ hắn cũng không tài cán vì lực chúng ta ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền toái. Cố tú đình mỉm cười nói, thanh y người cũng không tránh khỏi quá coi thường ngươi biểu ca.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 Có lẽ đại biểu ca là có làm sai rồi địa phương, hắn sai liền sai ở làm thật tốt quá, mà hắn cũng quá tuổi trẻ. Cố ra sự tình, Mộc Thanh Y biết biểu ca không có khả năng không hận, nhưng là hắn so với nàng cùng đại ca càng thêm gian nan, bởi vì người kia là hắn thân sinh phụ thân, là hắn phụ hoàng. Thiên hạ đều bị là chi cha mẹ trong thiên hạ hay là vương thổ, dẫn thổ chi tân hay là vương thần. Quân muốn thần tử thần không thể không tử. Mộc thanh y do dự một chút mới vừa rồi nói, đại ca ta sự tình. Không cần cùng biểu ca nói. Cố Tú đình ngẩn ra, rất nhanh lại cười mỉm nói yên tâm đó là đại ca sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Liên tính là, chúng ta trong lúc đó bí mật. Mộc thanh y có chút chột dạ, bí mật này đã sớm bị một cái khác hỗn đàn cấp đoán được à. Thanh y tính toán thế nào đối phó mộ dung dục? Cố thú đình nhìn mộc thanh y trầm giọng hỏi. Cố Tú Đình không thể xác định muội muội đối mộ dung dục đến cùng là cái dạng gì tâm tình. Dù sao, từng mộ dung dục là Mộc Thanh Y vị hôn phu, hơn nữa hai người ở chung luôn luôn cũng không sai. Vô luận như thế nào, Cố Tú Đình cũng không nguyện ý nhìn đến muội muội lại chịu cái gì thương tổn. Mộc Thanh Y mím môi nhợt nhạt mỉm cười nói, đại ca không cần lo lắng, mộ dung dục cùng khác người nào không có gì bất đồng ở trong mắt nàng, mộ dung dục tìm đã không phải lúc trước cái kia ôn nhu ấm áp vị hôn phu. Cho dù là năm đó cố vân ca trong mắt không vương cũng chỉ là một cái vị hôn phu mà thôi. Đây là mộc thanh y mấy năm nay duy nhất may mắn một sự kiện, nàng không có có yêu mộ dung dục. cố tú đình thoáng tâm an trầm giọng nói một khi đã như vậy, mộ dung dục giao cho đại ca giải quyết đi. mộc thanh y không gọi là gật đầu, bất quá ta hiện tại là chị vương phủ, coi như là phụ tá đi trải qua sự tình lần trước sau, mộ dung hiệp tuy rằng không có lại thỉnh hắn đi trị vương phủ, nhưng là cũng không ngừng hội phái nhân đưa chút lễ vật đến trương phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một ít chuyện nhỏ thỉnh hắn cấp nhất khiển. thời gian ngắn vậy, muốn nhường mộ dung hiệp thật sự đem nàng trở thành tâm phúc cũng là không có khả năng. cố tú đình đồng dạng cũng là thông minh tuyệt đỉnh hạng người, vừa nghe một thanh y trong lời nói liền minh bạch quyết định của nàng. trầm ngâm một lát nói, một khi đã như vậy, đại ca. Liên giúp giúp bát hoàng tử thanh y ngươi xem coi thế nào. Bọc thanh y che miệng cười nói, năm đó thái tử điện hạ thủ tịch mưu sĩ có thể ra tay tương trợ bát hoàng tử, bát điện hạ nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh chi tới. Mộ dung chiêu trời xanh tính kiêu căng kiêu ngạo, xa so với phía trước vài cái hoàng tử muốn dễ dàng đùa nghịch nhiều. Chẳng qua hắn có một không tốt lắm hồ lộng ngoại công, hơn nữa người như vậy rất khó nghe được tiến bên người người khuyên cáo, Mộc Thanh Y cũng không nhiều như vậy thời gian đi dạy dỗ hắn cho nên mới lựa chọn mộ dung hiệp. Nhưng là nếu là đại ca trong lời nói, nói vậy có biện pháp nhường mộ dung chiêu nói gì nghe nấy. Bất quá, trong kinh thành nhận thức đại ca nhân cũng không ít đâu. Mộc Thanh Y có chút lo lắng nói, cố thú đình thản nhiên cười nói, không cần lo lắng, đại ca tự nhiên sẽ có biện pháp. Này, cũng không phải toàn vô ưu Việt không phải sao. Nâng tay khẽ vuốt một chút trên mặt trái như trước giữ tợn vết sẹo tuấn Mỹ chi cực dung nhan xứng thượng này giữ tợn vết thương, nhưng nguyên bản tuấn thú thoát tục nhân càng nhiều vài phần túc sát khí. Đại ca trăm ngàn cẩn thận, cố tú đình gật đầu chuyên chú xem mộc thanh y ôn nhu nói ca nhi, nếu là muốn trả thù mộ dung dục hòa bình nam vương phủ, không cần phải như vậy phiền toái Ca nhi là muốn, hủy hoa quốc sao. Mộc thanh y ngẩn ra, khẽ cắn khóe môi cuột cường nhìn cô tú Đình. Cô tú Đình nhẹ nhàng chế trụ nàng khéo léo cầm, hơi hơi dùng sức nhường nàng không lại cắn chính mình chu môi. Cô tú Đình thương tiếc nói, nhà đầu ngốc đại ca nói qua, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều có thể. Cho dù là, hủy hoa quốc, mộc thanh y đóng chặt mắt nói ta không nghĩ hủy hoa quốc nhưng là. Ta muốn hủy mộ dung ra sở hữu nhân, trừ bỏ biểu ca. Nàng mà kệ những người này có phải hay không vô tội Mỗi khi đêm khuya mộng hồi nàng liền cảm thấy chính mình dường như vẫn như cũ ở liệt hòa Trung bị hỏa diễm vây quanh bình thường vĩnh viễn vô pháp giải thoát Nếu hoàng quyền chính là những người đó dùng để thương tổn nàng thân nhân, thương tổn nàng lợi khí Như vậy nàng không để ý theo trong tay bọn họ đem sở hữu hết thảy đều cướp đi Lúc trước cũng không có nhân hỏi qua cố gia nhân có phải hay không vô tội, không phải sao Đại ca đã biết Cố tú đình vẫn như cũ như là một cái yêu thương muội muội hảo ca ca ôn nhu nói vô luận ca nhi muốn làm cái gì đại ca đều sẽ giúp ngươi làm được tiểu thư vô tâm vội vàng mà đến đánh gãy mộc thanh y cùng cố tú đình trong lúc đó dịu dàng thắm thiết nhìn đến giữa hai người như thế thân cận vô tâm không khỏi trong lòng trung yên lặng vì cửu công tử lo lắng tuy rằng tiểu thư cùng cố cô đại công tử trong lúc đó luôn luôn là huynh muội tương xứng nhưng là phải biết rằng biểu ca biểu muội cái gì thật sự là Hơn nữa ở cửu công tử như vậy ác liệt có trắng mắt tình huống. Chuyện gì, Mộc Thanh Y tuy rằng còn không có hoàn toàn tín nhiệm vô tâm, nhưng là nhưng cũng biết nói hắn là hiểu lắm quy củ. Không có chuyện trọng yếu là tuyệt đối sẽ không đang lúc này đến quấy giày Vô tâm trầm giọng nói, trong cung Nhu Phi nương nương triệu kiến. Nhu Phi, Mộc Thanh Y nhíu mày, Nhu Phi vẫn là đỉnh có thể trầm được khí, nàng nguyên bản cho rằng ở Hoa Hoàng ngày sinh ngày thứ hai nàng nên muốn thấy nàng, hoặc là... Hy vọng vĩnh viễn cũng không cần tái kiến nàng thôi. Đứng dậy, Mộc Thanh Y nói ta đã biết cái này trở về. Vô tâm cung kính cáo lui cố tú đình cũng biết nàng phải đi cũng không tưởng lưu chính là nhẹ giọng dặn nói, mọi sự cẩn thận. Mộc Thanh Y gật đầu nói, đại ca yên tâm là được. Vội vàng khôi phục thu thập một phen, Mộc Thanh Y liền lại một lần nữa mang theo châu Nhi cùng doanh Nhi tiến cung đi. Tiến cung sau tự nhiên vẫn là trực tiếp đi nhu phi hoa dương cung. Nhưng là chờ ở nơi đó nhưng không phải chỉ có Nhu Phi một người còn có hiển nhiên đã ở nơi đó ngồi không ít thời điểm hoa hoàng. Tuy rằng không biết là ngoài ý muốn vẫn là hoa hoàng cố ý ở chỗ này chờ, Mộc Thanh Y vẫn là tiến lên chào, gặp qua bệ hạ gặp qua Nhu Phi nương nương. Mộc Phi loan còn không kịp nói chuyện, bên kia hoa hoàng liền cười vang nói, mau đứng lên đi. Người nhà đầu kia thọ yến qua đi cũng không biết tiến cung đến thỉnh an Không nên chậm làm cho người ta tuyên ngươi tiến cung mới bằng lòng đến một chuyến sao Mộc thanh y có chút ngoài ý muốn dương hạ mi Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh tươi cười có chút cứng ngắc Mộc Phi Loan Nguyên lai chẳng phải Mộc Phi Loan muốn gặp chính mình sao Mộc thanh y cười nói chỗ nào là minh Trạch không nghĩ cấp bệ hạ thỉnh an Này không phải sợ bệ hạ sinh khí sao Hoa hoàng mày kiếm khẽ nhất cười nói ngươi nhưng là lớn mật cái gì đều dám nói. Hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là lại không ai dám trước mặt hắn nói ra, sở hữu nhân đều chi thật cẩn thận cùng, nịnh hót. Hoa hoàng tuy rằng thích nghe người ta nịnh hót, nhưng là nếu bên người tất cả đều là nịnh hót nhân, mỗi người đều một bộ câm như hiến bộ dáng, cũng không tránh khỏi không thú vị. Mộc thanh y trong veo mắt lưu truyền, cười yêu ớt nói minh trạch tự nhiên biết bệ hạ mất hứng, bất qua bệ hạ ngực mang rộng rãi, kỳ thật không đáng vì này đó việc nhỏ sinh khí. Hoa hoàng tươi cười trở tắt, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói, Nga. Người cảm thấy đây là việc nhỏ nhi. Hiện tại sở hữu nhân đều biết đến, chẩm bị nhân cấp cho, không công ở ngày sinh thượng đã đánh mất mặt đi. Mộc Thanh Y nói, bệ hạ là thiên tử, làm gì để ý người khác nói cái gì. Bệ hạ làm việc đối tự nhiên là đối, mặc dù là sai lầm rồi kia cũng là người khác lỗi, bệ hạ làm gì vì người khác sai lầm nhường chính mình mất hứng Không có cửu truyền linh lung bệ hạ đồng giảng thống ngự thiên hạ tọa ủng giang sơn Loại này việc nhỏ tiện lợi là cái vui đùa cũng được Đương nhiên, nếu là về sau bắt đến màn này sau người, bệ hạ không tha lại hung hăng chừng trị hắn một phen Hiện tại nhưng không có tất yếu vì này đó hứa biến mất chọc tức chính mình Hoa Hoàng nhìn Mộc Thanh Y thật lâu sau, mới vừa rồi cười nói, người nhà đầu kia nhưng là năng môn thiện đạo. Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày có chút phiền não nói ta mới không phải năng môn thiện đạo ta đây là bị buộc bất đắc dĩ. Muốn hướng bệ hạ cầu tình đâu? Nga, Hoa Hoàng có chút hứng thú, mỉm cười xem Mộc Thanh Y nói có cái gì nhân đáng giá chẫm minh chạy công chúa tự mình chạy tới cầu tình. Mộc thanh y cười nói, nhếp vân nhếp thống lĩnh à, hôm qua an tây quận vương cùng thiệu đại nhân còn đặc biệt chạy tới tìm ta mời ta hướng bệ hạ cầu tình đâu. Hoa hoàng cười nói, triệu tử ngọc cùng thiệu tấn tìm ngươi cầu tình. Mộc thanh y thản nhiên nói, đúng vậy ta đang bị vĩnh ra quận chúa lôi kéo ở trong trà lâu phẩm trà đâu. An tây quận vương cùng thiệu đại nhân tìm đi lên, rất là trịnh trọng xin nhờ ta. Vẫn là lần đầu tiên có người thác ta chuyện trọng yếu như vậy. Hoa Hoàng nhíu mày nói, nói như vậy, người cảm thấy nhiếp vân là oan uổng. Mộc thanh y cười nói, bệ hạ không phải cũng minh bạch nhiếp thống lĩnh là trong sạch sao. Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc bên người làm sao có thể lưu lại trông coi tự đạo tạc nhân, nhiếp thống lĩnh có thể trở thành bệ hạ tâm phúc người, nhất định là cái trung tâm thị quân trung thần. Hoa Hoàng thừa dài, xem một thanh y nói, này hai ngày, thượng sổ con muốn trị nhiếp vân đắc tội nhân cũng không ít. Mộc thanh y cười nói, nhếp thống lĩnh là cái trung thần, bệ hạ nhất định sẽ không khó xử hắn, kỳ thật ta cũng là biết bệ hạ nhất định sẽ thả hắn, mới đáp ứng an tây quận vương đến cầu tình, còn có thể không công nhường an tây quận vương khiếm ta một cái nhân tình. Hoa hoàng buồn cười xem nàng, hỏi, Nga, người làm sao mà biết chấm sẽ bỏ qua hắn. Mộc thanh y nghiêm mặt nói, cổ nhân có vân, quốc sĩ ngộ ta, ta có quốc sĩ báo chi. Nhếp thống lĩnh là hoa quốc đệ nhất cao thủ thiếu cam nguyện trở thành trong cung thị vệ thống lĩnh nhất định là bệ hạ quân ân sâu nặng Nhếp thống lĩnh chính là cao thượng chi sĩ làm sao có thể ruồng bỏ bệ hạ Bệ hạ lại làm sao có thể cô phụ nhếp thống lĩnh trung tâm Cô phụ một đoạn này quân thần dai thoải Xem một thanh y cười khanh khách khiều nhan Hoa hoàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói Người nhà đầu kia nhưng là có thể nói thực chẫm nếu là không tha hắn chẳng phải là cho người cảm thấy chẫm hoa mắt ù tai Nhường thế nhân cho rằng trỗng cay nhiệt thiếu tình cảm. Bọc thanh y cười nói, minh trạch không dám, lôi đình mưa móc đều là quân ân, bệ hạ khẳng thả nhiếp thống lĩnh tất nhiên là bệ hạ từ bi. Thôi, Hoa Hoàng khoát tay, phân phó nói, đi đem nhiếp vân đề xuất đi. Kỳ thật nhếp vân có phải hay không vô tội, Hoa Hoàng làm sao có thể không biết. Chính là đương thời tình huống hắn nếu là không xử trí nhiếp vân lại thế nào hạ được đài. Nhưng là hoàng đế làm việc gì sai thực dễ dàng. Muốn nhận sai cũng rất nan. Mỗi chiều mỗi đại, chỉ là vì đế vương mặt mũi hủng mạng nhân cũng không ở số ít. Nhiếp vân chính là bị tạm thời nhốt đánh vào thiên lao, cũng không tính nhiều oan uổng. Mộc thanh y nhật nhạt cười không lại lắm miệng, nàng là cầu tình nhường hoa hoàng đem người thả xuất ra, nhưng là hoa hoàng đến cùng có phải hay không đối nhiếp vân sinh ra cái gì khúc mắc sẽ không lại nàng có thể quản trong phạm vi coi nàng đối Hoa Hoàng hiểu biết mấy ngày nay Hoa Hoàng tất nhiên là đường làm quan rộng mờ thực đắc ý bộ dáng tự nhiên bị thân là thủy thân thị vệ nhiếp vân xem đi vào không ít. Đã đánh mất lớn như vậy mặt Hoa Hoàng rất khó không đối nhìn đến qua hắn mất mặt nhiếp vân sinh ra cái gì ý tưởng. Nhu Phi ngồi ở một bên, nghe mộc thanh y cùng Hoa Hoàng có qua có lại đối thoại trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Hoa Hoàng có bao nhiêu nan hầu hạ tiến công nhiều năm như vậy nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Khi nào thì như vậy nhẹ nhàng tùng tùng nói mấy câu có thể nhường hoa hoàng thay đổi chủ ý. Theo nàng biết này hai ngày cũng không phải thật không có nửa nhân thay nhiếp vân cầu tình chính là phần lớn là vừa mở cái đầu đã bị đuổi ra đi. Này Mộc Thanh Y đối bệ hạ ảnh hưởng đến cùng có bao lớn. Thế nhưng chính là như vậy liền. Hơn nữa bệ hạ tự hồ còn không có chút mất hứng bộ dáng. Trong lúc nhất thời Mộc Phi loan quả thực muốn hoài nghi Mộc Thanh Y có phải hay không hội cái gì yêu pháp. Triệu tử ngọc nhưng là cái không xa nhân, người nếu là có chuyện gì đi tìm hắn cũng khả. Bên cạnh hoa hoàng đối mộc thanh y dặn nói. Xem mộc thanh y có chút kinh ngạc bộ dáng, hoa hoàng cười nói triệu tử ngọc cùng nhiếp vân giao tình xa xỉ, nhiếp vân xảy ra chuyện nếu là triệu tử ngọc một niềm tỏ vẻ đều không có kia chậm nhưng là muốn kỳ quái. Bất quá, hắn cư nhiên hội buổi sáng ngươi, chậm cũng tốt kỳ thực. Mộc thanh y cười nói, ta không phải mong bệ hạ sát phong vì công chúa sao. Đây chính là tĩnh an chiều đầu một phần nhi an tây quận vương tự nhiên đã cho ta có thể ở trước mặt bệ hạ nói được thượng nói. Bất quá, ta nghe nói là vì hắn đi cầu kiến Minh Vi công chúa thời điểm nhân cũng chưa nhìn thấy đã bị đuổi ra ngoài. Hoa hoàng nghe vậy cũng không từ cười ha hả triệu từ ngọc xưa nay trầm ổn, làm việc khó độ. trẫm cũng tưởng xem hắn bị nhân đuổi ra khỏi nhà bộ dáng. Xem Mộc Phi loan ngồi ở một bên vẻ mặt không được tự nhiên bộ dáng, Mộc Thanh Y rốt cục đem đề tài truyền tới trên người nàng, cười yêu ớt nói, còn không biết Nhu Phi nương nương triệu kiến có gì phân phó đâu. Hoa Hoàng vẫy vẫy tay nói, cũng không có gì đại sự Thọ Yến qua đi sẽ chuẩn bị cùng Tây Việt cùng Bác Hán đám hỏi sự tình. Bất quá hòa thân công chúa còn không có thuyền định chấm đánh giá có không ít người cho rằng chấm giờ phút này sắc phong ngươi vì hòa thân đâu.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 Tây Việt đoan vương muốn xem Hoài Dương công chúa đại hôn sau ở khởi hành về nước mấy ngày nay Hoài Dương công chúa sẽ ngủ ở trong cung minh phương quán học tập lễ nghi. ngủ công chúa và bát công chúa cửu công chúa cũng ở tại nơi đó, người cùng các nàng ở cùng một chỗ cũng không nhàn chán. Bằng không, chấm làm cho người ta thỉnh vĩnh ra quận chúa cũng cùng nhau trụ tiến vào. Mộc thanh y nghĩ nghĩ vẫn là vội vàng tạ ơn khéo léo từ chối Vĩnh gia quận chúa cái kia tính tình khẳng định hội ngại trong cung nhàm chán Chính nàng bị bắt trụ tiến vào đã đủ cũng đừng lại tai họa nàng Hoa trong hoàng cung công chúa 15 tuổi cập kê sau liền đều ở tại minh phương quán trong cung điện mãi cho đến xuất giá Nay vừa độ tuổi công chúa chỉ có ngũ công chúa bắt công chúa và cử công chúa Nhưng là trừ bỏ ngũ công chúa bên ngoài Khác hai vị công chúa đều đã chỉ hôn Chỉ sợ hòa thân nhân tuyển là muốn theo tôn thất quận chúa cùng quyền quý nhà đích nữ trung gian chọn lửa. Cũng khó trách hoa hoàng sẽ làm nàng trụ tiến cung đến. Chỉ sợ đánh nhường nàng này tân sắc phong công chúa và thân nhân không ở số ít nếu nàng còn đứng ở túc thành hầu phủ trong lời nói. Khó bảo toàn không có một ít cậy giả lên mặt tên tới cửa đến đối nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Không bao lâu, Nhấp Vân liền bị nhân cấp mang theo đi đến. Mặc dù ở trong thiên lao dẫn theo mấy ngày, nhưng là nhiếp vân nhìn qua trừ bỏ sợi tóc có chút hỗn độn bên ngoài, nhưng lại nhìn không ra có cái gì chật vật địa phương. Hiển nhiên đãi ngộ coi như là không sai. Này cũng là một thanh y lần đầu tiên nghiêm cẩn đánh giá này được xưng hoa quốc đệ nhất cao thủ nam từ. Lấy dung mạo mà nói, nhiếp vân không kịp triệu từ Ngọc Tuấn Mỹ cũng không như thiệu tấn nho nhã, lấy vĩnh gia quận chúa tiêu chuẩn tuyệt đối không đủ trình độ tiểu bạch kiểm này đánh giá. Dung mạo nhìn qua lực có vài phần bình thường, nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ thực lực lại nhường hắn có một loại làm người ta vô pháp bỏ qua nội liễm khí độ. Đặc biệt kia một đôi bình tĩnh đôi mắt một khi chống lại dường như có thể đem nhân cấp nhìn thấu bình thường sắc bén. Tội thần Nhiếp vân bái kiến bệ hạ, Nhiếp vân cúi người quỷ lại nói. Xem nhếp vân cung kính bộ dáng, hoa hoàng vừa lòng gật gật đầu nói, hãy bình thân. Nhếp vân bái tạ đứng dậy, xem ngồi ở hoa hoàng hạ thụ cười khanh khách nhìn chính mình mộc thanh y trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc gặp qua nhu phi nương nương, gặp qua minh trẻ công chúa. Nhu phi mỉm cười nhường nhếp vân miễn lễ, hoa hoàng lạnh nhạt nói, lần này sự tình chẫm tin tưởng ngươi là trong sạch mấy ngày nay ủy khuất ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi hải hoa ti quan phục nguyên trước đi. Nhếp vân sững sốt, hắn đối hoa hoàng vẫn là có chút hiểu biết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 đến lúc đó thiên cao nhậm chim bay hải rộng rãi nhậm ngư dược ra sao chờ tự tại thiên hạ ngũ đại cao thủ ngụy vô kỵ phú khả địch quốc dung cẩn thân là một quốc gia hoàng tử nam cung tuyệt là uy chấn tây việt đại tướng quân mà ca thư hàn là bắc hán một người dưới vạn nhân phía trên liệt vương chỉ có nhiếp vân hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh nghe đi lên tựa hồ uy phong lẫm lẫm nhưng là so với những người khác kém đâu chỉ trăm ngàn Hoa Hoàng nghĩ nghĩ, lại nói, vài ngày nay minh trẻ công chúa muốn ở tại trong cung, nàng đối trong cung không quen, người trước hết đi theo bên người nàng mấy ngày đi. Quả nhiên, Hoa Hoàng tuy rằng thả nhấp vân trong lúc nhất thời vẫn là không nghĩ nhường hắn thường xuyên ở chính mình trước mặt đời. Một cái đế vương, nếu hắn làm qua nhất kiện đặc biệt buồn cười sự tình bị nhân từ đầu nhìn đến đuôi trong lời nói, đợi đến phục hồi tinh thần lại quả thật là rất khó ở đem điều này người thả ở trước mặt, mỗi gặp một lần đã nghĩ khởi chính mình chuyện ngu xuẩn. Nhấp vân tưởng thật, không phải bình thường không hay ho Vì thần lĩnh chỉ, nhếp vân cung thanh đạo trên mặt không có chút bất mãn Phân phó xong rồi một thanh y sự tình, hoa hoàng tự hồ tưởng thật không quá nguyện ý nhìn đến nhếp vân Đứng dậy liền chuẩn bị đi rồi chẫm còn có việc muốn xử lý minh trạch nếu là không có việc gì liền chung quanh đi dạo minh phương quán lý chẫm cũng nhường hoàng hậu phái nhân thu thập thiếu cái gì liền hỏi hoàng hậu cùng nhu phi muốn cũng được Mộc Phi Loan vội vàng bồi cười nói, "Bệ hạ Long Ân, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố công chúa." Hoa Hoàng gật gật đầu, xoay người ra Hoa Dương cung. Mộc Phi Loan cùng Mộc Thanh Y nay là nhìn nhau chán ghét, đã không phải Mộc Phi Loan tìm nàng Hoa Hoàng vừa đi Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không ở lâu. Xem Mộc Thanh Y không chút để ý xoay người mà đi, Mộc Phi Loan kiều nhan dung nhan nhất thời vặn vẹo đứng lên, gắt gao cầm lấy trong tay khăn tay không tự giác xé rách. "Nương nương, bớt giận a." tiểu hoàng tử quan trọng hơn mấy ngày nay mộc phi loan thường xuyên sốt ruột thượng hỏa vài thư thứ tức giận đến bụng đau bên người hầu hạ mẹ xem nàng vặn vẹo thần sắc lo lắng không thôi vội vàng khuyên mẹ ngươi nói bệ hạ đối mộc thanh y đến cùng là cái gì ý tứ mộc phi loan trầm giọng nói này mẹ coi như là mộc phi loan thân tín tâm phúc theo mộc phi loan tiến công liền đi theo nàng Đối với chuyện năm đó cũng là hiểu biết không ít, đối với Hoa Hoàng thái đồ cũng có chút hồ đồ, Trần chờ nói, "Này, Bệ hạ chỉ sợ là đem Minh Trạch công chúa trở thành chính mình nữ nhi đau đâu." Nếu là bệ hạ tưởng thật đối Minh Trạch công chúa động tâm tư trong lời nói phong làm quận chúa còn nói đi qua tuyệt sẽ không phong làm công chúa. Mộc Phi Loan hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Mộc Thanh y cũng không phải là bệ hạ nữ nhi đầu. Hơn nữa nàng kia khuôn mặt Bản cung mỗi khi thấy được đều nhịn không được muốn làm ác mộng Bản cung sẽ không tin tưởng bệ hạ tâm tính hội tưởng thật đem người khác nữ nhi trở thành chính mình nữ nhi Hoa hoàng trời xanh tính lạnh bạc liên chính mình nữ nhi cũng không gặp có bao nhiêu yêu thương Làm sao có thể thật tình đi đau người khác nữ nhi Nàng mới không tin, nương nương, mẹ có chút lo lắng, nương nương nhưng đừng nhất thời hồ đồ làm ra cái gì không nên làm việc Mộc phi loan câu môi cười, cười lạnh nói Mẹ không cần lo lắng, bản cung biết nên làm như thế nào. chương 80, phức tạp hậu cung, ngự trong hoa viên, Mộc Thanh Y ở phía trước bước chậm mà đi Châu Nhi cùng Doanh Nhi theo ở phía sau, Nhiếp Vân trầm mặc đi ở cuối cùng. So với Mộc Thanh Y cùng Doanh Nhi chỉ tại Châu Nhi có vẻ có chút lo lắng cùng hoảng sợ. Nàng tuy rằng chính là một tiểu nha đầu nhưng là hoa quốc đệ nhất cao thủ danh hào nàng hay là nghe nói qua. Mà như vậy một cái đại nhân vật hiện tại lại thành nhà nàng tiểu thư tùy thân thị vệ. Thật sự là làm cho người ta có chút khó có thể tin. Đương nhiên, hiện tại tiểu thư là công chúa, hiển nhiên muốn so với nhiếp vân thân phận cao rất nhiều, nhưng là làm quán rất giỏi mắt tiểu nha đầu châu nhi đi ở như vậy một vị lợi hại nhân vật phía trước, vẫn là nhịn không được có chút không yên bất an. Mộc thanh y có chút lãng đáng ở ngự trong hoa viên đi lại. Hoa Hoàng có ý tốt nhường nàng ở tại trong cung, nàng tự nhiên cũng không thể nói không được. Huống chi, này cũng là một cái không sai có thể tiếp cận Chu Vân Tần cùng Mộc Phi Loan cơ hội. Có nhiếp vân này tôn đại thần làm thị vệ có lợi cũng có chỗ hỏng. Yêu Việt là trong cung đại khái không có bao nhiêu nhân nên chọc nàng, chỗ hỏng là nàng đại khái không có biện pháp xử nhiều lắm thủ đoạn đi chiêu chọc người khác. Dừng cước bộ, Mộc Thanh Y quay đầu nhìn về phía luôn luôn trầm mặc ít lời đi theo phía sau nhiếp vân. Nhếp vân cũng đi theo ngừng lại cung kính nói công chúa nhưng là có cái gì phân phó. Mộc thanh y lắc đầu đánh giá nhếp vân sau một lúc lâu nói bệ hạ muốn nhếp thống lĩnh đi theo ta thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nhếp thống lĩnh không biết là hủy khuất sao. Nhếp vân chính xác đáp lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, bệ hạ ý chỉ nhếp vân chỉ có thể vâng theo tại sao hủy khuất. Nhếp thống lĩnh quả nhiên là cái khó gặp trung thần. Mộc thanh y cười nói. Nhiếp vân thân thế mộc thanh y trước đó cũng hiểu biết qua Kinh thành mẫu thư hương dòng dõi không chịu sùng con trai trường, lại từ nhỏ khí văn học võ, đi theo năm mới hoa quốc đệ nhất cao thủ an tây quận vương triệu từ ngọc phụ thân học võ. Cùng triệu tử ngọc có thể nói là sư huynh đệ tình cảm. Không nghĩ lão an tây quận vương không có thể đem con giáo thành một thế hệ cao thủ nhưng là dạy dỗ đến một cái lợi hại đồ đệ. Bất quá cũng đang là vì này, nhiếp vân cùng nhiếp ra trên cơ bản sớm đã hoàn toàn quyết liệt chính là lúc này đây nhiếp vân bị hoa hoàng nhốt đánh vào thiên lao, nhiếp ra cũng không có nhân ra mặt thay hắn nói qua tình. Như thế giao tình cũng khó trách triệu từ Ngọc vì hắn sự tình như thế lo lắng. Mộc thanh y đương nhiên sẽ không nói chính mình ở hoa hoàng trước mặt thay nhiếp vân cầu tình sự tình, loại chuyện này chính mình nói suốt ra ngược lại như là ở tranh công. Nàng tin tưởng, chỉ cần nhiếp vân muốn biết, luôn có thể biết đến. Bản công chúa muốn học chút phòng thân thuật, không biết nhiếp thống lĩnh có thể không chỉ giáo. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, nhiếp vân sừng sốt hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ qua vị này bệ hạ tân phong minh trẻ công chúa hội đưa ra như vậy vấn đề. Hoa quốc bản thân sẽ không thượng võ trong kinh thành tập võ cũng chưa từng có tiểu thư khuê các tập võ truyền thống. Cho dù là trong cung công chúa nhóm cũng không có ai đối này có hứng thú qua. Chầm mặc một lát nhấp vân mới nói công chúa thân phận tôn quý tự nhiên có thị vệ thùy thân bảo hộ không cần tự mình tập võ. Nếu là công chúa yên tâm thuộc hạ thuộc hạ dễ thân tự mình công chúa chọn lựa tùy thân thị vệ. Mộc thanh y cười yếu ớt nói thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư tuy rằng sự tình bất đồng nhưng là đạo lý cũng như nhau. Thị vệ ngay cả võ công cao cường nhưng là ai có thể cam đoan ta liền không có tìm không thấy thị vệ thời điểm đâu. Tập võ sự tình Mộc Thanh Y sớm đã có qua ý tưởng chính là đối này cũng không thập phần ham thích mà thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình yêu thế cũng không ở vũ lực thượng hơn nữa nàng đối trở thành lấy nhất địch 10 võ lâm cao thủ cũng không có quá lớn hứng thú. Cố ra đại tiểu thư, bàn tay trắng nõn bát kỳ, bầy mưu nghĩ kế liền đủ để cho rất nhiều người đau đầu. Nhưng là nàng cũng không phản đối ngẫu nhiên vì chính mình giữ lại một ít át chủ bài. Trùng hợp hiện tại ở trong cung khả năng có một đoạn nhàm chán thời gian mà bên người nàng vừa đúng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ. nhiếp vân do dự một chút vẫn là nói công chúa. Đã qua tập võ tuổi, hoàn toàn không có trụ cột. Hơn nữa, thân thịt tự hồ cũng không phải tốt lắm, nếu là từ đầu học khởi sẽ phi thường vất vả hơn nữa. Hiệu quả không có thật tốt. Mộc thanh y minh bạch bình thường tập võ đều là theo hài đồng vẫn là tốt nhất, lớn một chút cũng là 12-13 tuổi nhiều nhất. Nhếp vân trong lời nói đã đủ vừa lòng nguyền truyền, bằng nàng tư chất tập võ, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Đối này, Mộc Thanh Y đến cũng không thập phần thất vọng. Nếu là thế nào một ngày nàng cần dựa vào vũ lực vượt qua dựa vào chính mình đầu óc lớn như vậy khái đã thuyết minh sự tình phi thường không ổn. Tuy rằng Mộc Thanh Y lơ đánh, nhưng là Nhiếp vân tự hồ cảm thấy nàng rất là thất vọng. Cho nên trầm ngâm một chút, có chút thành khẩn đề nghị nói, nếu công chúa nhất định phải học trong lời nói, có thể học học ám khí cơ quan cùng khinh công linh tinh. Nghe vậy, Mộc Thanh nhi ánh mắt vi lượng nhíu nhíu đôi mi thanh tú ra vẻ thất vọng cười nói, ta cho rằng Nhiếp thống lĩnh muốn nói, có thể dùng cái gì như là quán đỉnh linh tinh thay ta đả thông nhâm đốc nhị mạch đâu. Nhiếp Vân tựa hồ có chút cuộn bách nói, này. thuộc hạ hiểu biết nông cạn không có nghe nói qua loại này công pháp xem nhiếp vân như vậy thành thật bộ dáng mộc thanh y không khỏi mỉm cười cười ra tiếng đến mộc thanh y đột nhiên có chút minh bạch vì sao nhiếp vân lộ cùng khác mấy người cao thủ hoàn toàn bất đồng không chỉ là vì xuất thân cùng tình cảnh bất đồng tính cách tuyệt đối cũng chiếm rất lớn nhân tố xem trước mắt tươi cười tươi đẹp hoàng y thiếu nữ nhiếp vân rõ ràng càng thêm quẫn bách cứng ngắc đi lên nhẫn nại luôn mãi rốt cục nhịn không được nói công chúa còn muốn dạo ngự hoa viên sao Mộc thanh y che miệng lắc đầu nói không cần đi minh phương quán nhìn xem đi Là, nhiếp vân trầm giọng nói Ngự trong hoa viên trầm mặc lừa Mộc thanh y có chút bất đắc sĩ nói thỉnh nhiếp thống lĩnh phía trước dẫn đường ta Bản cung không biết lộ Nhiếp vân yên lặng nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái phía trước dẫn đường đi Mộc thanh y theo ở phía sau cùng doanh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái âm thầm cười trộm Nàng tuyệt đối nhìn đến nhiếp vân lỗ tai có chút đỏ Hoa Quốc đệ nhất cao thủ ra mặt như vậy bạc cùng cửu công tử so sánh với khẳng định thất bại thảm hại a. Ít nhất mặt hắn ra tuyệt đối so với bất quá người nào đó hậu. Mộc Thanh Nghi thực tự tại ở Minh Phương quán trọ xuống đến. Hoa Hoàng mấy vị công chúa hiển nhiên đều là hiểu lắm Tiên Thối, đối Mộc Thanh y này đột nhiên tới người từ ngoài đến tuy rằng không có tỏ vẻ cái gì thân cận nhưng cũng chưa từng có phân phản ứng. Chỉ trừ bỏ đồng dạng sống nhờ ở trong cung hoài dương công chúa có điểm không âm không dương bên ngoài. Hoài dương công chúa hiển nhiên cũng biết chính mình việc hôn nhân định xuống. So với phía trước vài lần gặp được hơn vài phần xúc động cảm giác rõ ràng là đối chính mình hôn sự cũng không vừa lòng lại phản kháng vô năng. Hòa thân công chúa có thể chọn lựa phạm vi vốn còn có hạn có năng lực đủ có bao nhiêu tự do đâu. Hôm đó buổi chiều nhiếp vân tìm đến cơ bản về cơ quan cùng ám khí phương diện thư cho nàng xem. Còn thuận tiện dạy vài loại tối trụ cột chỉ ám khí thủ pháp cùng vài loại thông thường ám khí cách dùng. Không thể không nói, Nhiếp Vân quả thật là có ánh mắt, Mộc Thanh Y đối võ công lực lĩnh ngộ cùng nàng thông minh tuyệt đỉnh ý nghĩ nửa điểm biên nhi cũng dính không lên. Nhiếp Vân nguyên bản chuẩn bị giáo nàng một bộ nhìn thấy kiếm pháp, nhưng là đồng dạng nhất chiêu Nhiếp Vân luyện 7 8 lần nàng cũng học thất linh bát lạc. Liền ngay cả ở bên cạnh xem thú vị doanh nhi đều học giống không giống dạng, nàng vẫn như cũ là vô cùng thê thảm. Mộc Thanh Y tin tưởng, nếu nàng không phải công chúa thân phận, Nhiếp Vân đáy mắt tuyệt đối sẽ rõ lắc lắc viết vài cái tự gỗ mục không thể điều cũng. Kinh thành, Nhiếp phủ, Nhiếp Vân nguyên bản xuất thân gia tộc vi rằng coi như là kinh thành có uy tín danh dự danh môn thế gia. Nhưng là từ lúc Nhiếp Vân bái An Tây quận vương vi sư sau liền đã chặt đứt quan hệ. Nhiều thế hệ lấy thư hương dòng dõi xuất thân thanh quý vì ngạo nhiếp ra hiền nhiên không thể nhận con trai trưởng trở thành một cái thô lỗ vũ phu quyết định cho dù kia có thể cho bọn họ đặt lên kinh thành hiền hách vô cùng khác họ vương. Mục mà ngoan cố gia tộc tử thủ chính mình cao ngạo cùng tôn nghiêm đem nhiếp vân này bản thân liền xem không vừa mắt con trai trưởng đuổi ra khỏi nhà. Nhếp Vân tuy rằng tính tình trầm ổn, nhưng cũng chẳng phải người người vuốt ve Nguyễn đàn Từ nay về sau không còn có bước vào qua Nhếp gia Đại môn. Cho dù ở hắn trở thành Ngự tiền thị vệ thống lĩnh sau cũng không có cùng trong nhà khôi phục quan hệ. Nay cư chú phủ đệ hay là hắn trở thành thị vệ thống lĩnh sau Hoa Hoàng ban tặng Nhếp Vân trở lại trong phủ Thiệu Tấn cùng Triệu Tử Ngọc sớm đã chờ ở nơi đó. Ba người lén quan hệ tốt lắm, hai người này coi như là nhiếp phủ khách quen cho dù chủ nhân không ở nhiếp phủ hạ nhân cũng giống nhau thả người tiến vào tận tâm chiêu đãi. Nhưng là nhiếp vân nhìn đến hai người có chút kinh ngạc các ngươi thế nào đến. Tiệu tấn cử nhấc tay chung chén trà, lấy trà đại rượu cười nói, không phải đến chúc mừng ngươi rốt cục trầm oan tuyết sao. Nhiếp vân có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu triệu từ ngọc nghiêng đầu xem hắn hỏi, bệ hà có nói cái gì. Ta nghe nói người được từ thiên lao thả ra nghĩ đến người hội lập tức hồi phủ đâu, không nghĩ tới bệ hạ còn nghĩ ngươi lưu tại trong cung. Bọn họ đều rõ ràng, nhiếp vân chính là không có việc gì chỉ sợ cũng tránh không được cũng bị hoa hoàng vắng vẻ không ngừng một đoạn thời gian, nhưng là có thể nhanh như vậy xuất ra luôn tốt. Nhiếp vân kẻ thù không ít nếu là ở trong thiên lao đãi lâu ai biết sẽ có sự tình gì. Nhếp vân lạnh nhạt nói, minh Trạch công chúa ở tạm ở trong cung, bệ hạ nhường ta đi theo minh Trạch công chúa tùy thân bảo hộ. Minh Trạch công chúa, thiệu tấn cùng triệu tử ngọc liếc nhau, đều tọa thẳng thân mình nhìn về phía Nhiếp vân. Thế nào, nhếp vân nhíu mày, triệu tử ngọc trầm ngâm một chút nói, ngày hôm qua. Ta cùng thiệu tấn đi cầu minh Trạch công chúa thay người ở bệ hạ trước mặt biện hộ cho. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến minh Trạch công chúa động tác thế nhưng như vậy mau. Hôm qua mới vừa xin nhờ hoàn, hôm nay nhân để lại xuất ra. Xem ra, bệ hạ đối minh trẻ công chúa có trọng tuyệt đối là vượt qua này chân chính công chúa nhóm. Bệ hạ làm sao có thể cho người đi theo minh trẻ công chúa? Là, minh trẻ công chúa yêu cầu sao? Thiệu tấn do dự một chút vẫn là hỏi. Nhấp vân lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải, bệ hạ hạ này mệnh lệnh thời điểm minh trẻ công chúa tự hồ cũng thực kinh ngạc. Hơn nữa Minh trẻ công chúa tuy rằng luôn luôn đều nói đùa yên yến bộ dáng, nhưng là nhiếp vân đi theo hoa hoàng bên người nhiều năm như vậy, sát ngôn quan sát bản sự vẫn phải có. Minh trẻ công chúa kỳ thật chẳng phải đặc biệt thích bị hắn đi theo. Đa tà các ngươi, nhiếp vân xem như có đâm chiêu thiệu tấn cùng triệu tử ngọc. Hắn bị bệ hạ nhốt đánh vào thiên lao toàn bộ kinh thành còn khẳng tật tình vì hắn bôn tàu đại khái cũng chỉ có triệu tử ngọc cùng thiệu tấn. Triệu Tử Ngọc lạnh nhạt cười nói, nhà mình huynh đệ, nói chuyện này để làm gì. Nhưng là, như vậy Minh Trẻ Công Chúa, người tốt nhất nhường nàng cẩn thận một ít. Nhấp Vân nhíu mày xem Triệu Tử Ngọc. Triệu Tử Ngọc có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng trầm giọng nói, ba năm trước chuyện. Người còn nhớ rõ sao? Nghe vậy, Nhấp Vân không khỏi thần sắc biến đổi. Hắn là Hoa Hoàng tùy thân thị vệ, rất nhiều sự tình Hoa Hoàng cho dù không nghĩ cho hắn biết kỳ thật cũng rất khó giấu giếm được hắn chính là kẻ bề tôi đặc biệt hoàng đế bên người cẩn thận chuyện trọng yếu nhất đó là biết cái gì nên nhớ cái gì nên quên cái gì nên nghe cái gì không nên nghe nhưng là có một số việc cũng nói quên có thể đủ quên được nhìn đến nhi vân sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên thiệu tấn nhíu nhíu mày nhưng không có hỏi cái gì có một số việc không biết chẳng phải chuyện xấu nàng là người không phải biết đến sao nàng là tốt thành hầu phủ đích nữ Triệu tử Ngọc lạnh nhạt nói, bất quá ngươi không cần lo lắng ta cảm thấy bệ hạ. Hẳn là thật sự đem nàng cho rằng nữ nhi xem. Hoa hoàng cho dù là có nửa điểm khác tâm tư cũng tuyệt sẽ không đem Mộc Thanh Y Phong làm công chúa, nhưng lại ban thưởng một cái minh trạch phong hào. Chỉ tiếc triệu tử Ngọc Phi rằng đoán đúng rồi hoa hoàng tâm tư, nhưng không có đoán đối Mộc Thanh Y tâm tư. Xem nhếp vân ngưng trọng thần sắc triệu tử Ngọc trầm giọng nói, sư huynh, ngươi không phải làm người xấu liệu, nhưng là... Cũng đừng rất mềm lòng, lúc trước chuyện nguyên bản sẽ không liên quan ngươi Nhiếp vân cúi mâu thản nhiên nói ta biết Xác định hắn nghe lọt được chính mình trong lời nói triệu tử ngọc mới phóng tâm gật gật đầu Trong hoàng cung cuộc sống so với nhà nhỏ ở Túc Thành Hầu phủ càng thêm nhàm chán Các loại quy cụ cùng cấm kỵ tuy rằng ngại vu hoa hoàng cũng không có nhân cố ý đến đòi cầu nàng cùng hoài dương công chúa giống nhau nghiêm cần học tập Nhưng là một thanh y cũng không có hứng thú đi khiêu chiến trong cung những người này nhận điểm mấu chốt Trừ bỏ ngày đầu tiên đi cấp Thái hậu cùng Hoàng hậu thỉnh qua an sau, Mộc Thanh Y liền luôn luôn đứng ở minh phương quán lý tiên thiếu xuất môn. Hoàng hậu cùng Thái hậu đối nàng này hoa hoàng đột nhiên xác phong công chúa hiển nhiên cũng là áp dụng mặc kệ thái độ. Thái hậu còn báo cho nàng vài câu trong cung quy củ về phần Hoàng hậu nên cái gì cũng chưa hỏi chính là chiếu cố vài câu dường như nàng không phải bị mặc danh kỳ diệu đột nhiên sắc phong mà là vốn chính là trong cung công chúa bình thường. Thái hậu cùng hoàng hậu như vậy thái độ lại nhường trong cung không ít người đều nổi lên tâm tư, vì thế Mộc Thanh Y tuy rằng không xuất môn, nhưng là đến bái phỏng nàng nhân cũng không thiếu. Trong đó đi lại tối chịu khó đó là chu Vân Tần cùng bát hoàng tử mẹ đẻ dung phi cùng với nàng trường tỷ Mộc Phi Loan. Nếu khác phi tử đều vội vã nịnh bỡ minh trẻ công chúa, mà thân là công chúa thân tỷ nhu phi ngược lại thờ ơ trong lời nói, không khỏi có vẻ có chút quái gì. Hơn nữa, Nhu Phi trong lòng rất rõ ràng, chẳng sợ chính mình hận không thể Mộc Thanh Y nhanh tử cũng tuyệt đối không thể nhường hoa hoàng nhận thấy được chút. Cho nên, Nhu Phi không sai biệt lắm mỗi ngày đều ân cần tới cửa thăm Mộc Thanh Y, dường như hai người quả nhiên là đồng mẫu đồng mẫu tình cảm thâm hậu thân tỷ muội bình thường. Vân Tần cùng Dung Phi hoàn hảo, Mộc Thanh Y còn có thể có hứng thú ứng phó một hai, nhưng là đối với trên cơ bản đã xé vỡ liên Mộc Phi loan Mộc Thanh Y liền không có tốt như vậy tính nhẫn nại Hai ngày xuống dưới, trong cung cơ hồ đại đa số nhân đều biết đến minh trẻ công chúa không muốn gặp Nhu Phi. Nghe nói Nhu Phi từng cố ý vô tình ở hoa hoàng trước mặt đề cập qua minh trẻ công chúa đối nàng vô lễ, nhưng là hoa hoàng lại tự hồ cũng không có gì tỏ vẻ. Này ngày tiễn bước vẻ mặt không hờn giận Nhu Phi, liền lại nganh đón cười vẻ mặt khẩn thiết Dung Phi. Dung Phi xem mộc thanh y trên mặt có chút đạm mà cái gì cười duyên nói, Nhu Phi muội muội lại đây thăm công chúa. Mộc thanh y cũng không che giấu chính mình đối mộc phi loan không vui, có chút bất đắc dĩ cười nhẹ. Dung phi lập tức liền nghe ca biết nhã ý che miệng cười nói, công chúa cũng không cần phát sầu kỳ thật trong cung ai chẳng biết nói công chúa không muốn gặp nàng đâu, cố tình nàng còn chứa không biết dường như nhưng lại hướng minh phương quán thấu, còn không phải muốn mượn này lấy lòng bệ hạ. Mộc thanh y cúi mâu đạm cười nói, dung phi nương nương nói quá lời, nhu phi nương nương giản ở đế tâm chỗ nào cần lấy lòng ta này tân phong công chúa dung phi vẫy vẫy tay nhíu mày cười nói giản ở đế tâm hiện tại quả thật là như thế này không sai ai biết nàng là thế nào câu bệ hạ đối nàng như thế để bụng năm đó nàng vừa mới tiến công thời điểm bệ hạ nhưng là không làm gì để ý nàng mộc thanh y trong lòng nhảy dựng dường như không có việc gì nói ta nhớ được năm mới thời điểm bệ hạ sủng ái nhất là công chúa mẹ đẻ vương quý phi Dung phi gật gật đầu nói không sai, bệ hạ nguyên bản cũng không thích quá mức xinh đẹp diễm lệ nữ tử. Vương quý phi xuất thân danh môn, tính cách dịu dàng lại đủ khí phái đại gia, đồ thật sự là cái đoan trang hiền lành nữ tử. Từ Vương quý phi hoang tệ sau, bệ hạ không biết thế nào lại đột nhiên coi trọng Nhu phi. Nhu phi vài năm nay xuống dưới cũng quả thật là đoan trang dịu dàng không ít, nhưng là muốn học Vương quý phi nàng học xuất gia cũng bất quá hai ba thành mà thôi a. Đối này Dung phi nói có chút miến răng miến lợi. Trên bản chất theo ngoại hình xem Dung phi cùng Nhu phi đều là giống nhau thiên hướng diễm lệ xinh đẹp nữ tử. Tướng môn xuất thân nữ tử rất khó không được thượng thư hương dòng dõi nữ tử trời sinh ôn nhã khí chất, mà Hoa hoàng lại vừa đúng càng thích này đoan trang ôn nhã danh môn thuộc nữ một ít. Cho nên năm mới Dung phi cùng Nhu phi giống nhau cũng không được sủng ái. Nhưng là nhu phi hiển nhiên so với dung phi thông minh, hoặc là nói thân là thư nữ nàng càng thông suốt phải đi ra ngoài một ít cho dù dung mạo diễm lệ, nàng vẫn như cũ có thể học được nhường chính mình nhìn qua càng thêm ung dung ôn nhu rất nhiều. Cho nên, nhu phi so với dung phi được sủng ái cũng không phải không có đạo lý. Dung phi nhìn nhìn thần sắc bình tĩnh mộc thanh y có chút thất bại ninh ninh mi. Trong công tần phi đều biết đến minh trẻ công chúa không thích nhu phi cho nên muốn muốn gây xích mích minh trẻ công chúa đi đối phó nhu phi nhân không ở số ít. Dù sao, một cái không chịu sủng đích nữ đột nhiên bị phong làm cao cao tại thượng công chúa, còn có thể trầm được khí vốn là không gặp nhiều. Nhưng là vị này minh trẻ công chúa lại hiển nhiên là cái ngoại tộc. Tuy rằng nàng ngôn hành cử chỉ chưa từng có che giấu qua nàng không thích nhu phi này tin tức nhưng là vô luận người nào dù sáng dù tối châm ngòi, vị này công chúa lại đều là gió thổi bất động, lạnh nhạt như hằng. Có đôi khi, dung phi đều cũng không cấm muốn dùng làm cho này vị công chúa căn bản chính là từ nhỏ liền tại đây trong thâm cung trưởng thành cho nên mới hội như thế quen thuộc này đó trong cung tần phi chiêu số. Nhưng là dung phi cũng dám đến tự nhiên thuyết minh nàng có cùng người khác không đồng dạng như vậy chiêu số xem bộ dạng phục thùng ẩm trà mộc thanh y dung phi đáy mắt xẹt qua mỉm cười lại rất nhanh nâng lên thủ lấy trong tay khăn tay che lại ôn nhu cười nói lại nói tiếp nhu phi muội muội có thể như thế được sủng ái cùng tần quốc phu nhân còn có vài phần quan hệ đâu mộc thanh y thần sắc khẽ biến ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn chằm chằm dung phi chống lại mộc thanh y như vậy thần sắc dung phi trên mặt tươi cười suýt nữa bảo trì không được vội vàng nói, bản công nhớ được lúc trước tần quốc phu nhân chết bệnh tin tức truyền vào trong cung thời điểm nhu phi muội muội nhưng là khóc lớn một hồi, còn sinh một hồi bệnh nặng đâu. bởi vậy còn bị bệ hạ tán vì hiếu lòng có ra mới che nhu phi vị. lại sau này nhu phi muội muội liền thịnh sùng tiệm long công chúa nói đây là không phải nhu phi muội muội có phải hay không hẳn là cảm kích tần quốc phu nhân đâu mộc phi loan thân là thư nữ lại nương mẹ cả tử thượng vị nàng sẽ không tin tưởng thân là đích nữ mộc thanh y sẽ không thèm để ý lúc trước mộc phi loan kia chàng diễn làm nhưng là cảm động rơi lệ chi tiết này trong cung ai cũng không là ngốc tử dung phi trong nhà mình còn có vài cái thứ thì thứ muội sao lại không biết thư nữ đối mẹ cả ý tưởng Cảm khả huống mộc phi loan như thực sự như vậy kính trọng mẹ cả túc thành hầu phủ cũng sẽ không làm mộc thanh y như là không tồn tại bình thường thì ra là thế Ta còn tưởng rằng nhu phi nương nương là tiến cung liền được sủng ái đâu, nguyên lai còn có như vậy một đoạn duyên cớ. Mộc thanh y mỉm cười nói, thấy nàng như thế bất động thần sắc dung phi trong lòng có chút ảo não khởi này minh trẻ công chúa thế nhưng như thế khó có thể đối phó. Mộc gia nữ nhân quả nhiên cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Nhìn lướt qua dung phi có chút ngượng ngùng thần sắc mộc thanh y trên mặt tươi cười càng sâu một ít cười yếu ớt nói, nương nương không thẹn ở trong cung nhiều năm tin tức thật sự là linh thông.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 Nương nương cùng Vân Tần nương nương quen biết sao? Mộc Thanh Y lơ đãng hỏi. Dung Phi ngẩn ra, có chút nghi hoặc nhìn về phía Mộc Thanh Y tự hồ có chút không hiểu biết nàng vì sao đột nhiên hỏi Vân Tần đến. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, mấy ngày nay Vân Tần nương nương hướng ta nơi này đi rồi vài thang ta có điểm. Nhìn đến Mộc Thanh Y muốn nói lại thôi bộ dáng, Dung Phi đột nhiên cảm thấy chính mình minh bạch.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 Xem ra vị này Vân Tần quả nhiên tương đương hội làm người, không chỉ có cùng cô cảm tình không kém, liền ngay cả có chút không coi ai ra gì dung phi đều cảm thấy nàng không sai. Cũng khó trách này trong cung chỉ có nàng sinh hai cái con nhưng lại đều nuôi lớn đã lớn. Bất quá, luôn luôn xuôi gió xuôi nước Vân Tần gần nhất quả thật khó tránh khỏi có chút không hay ho. Mộc thanh y đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, nàng đổ muốn hội hội xem vị này giỏi về ẩn nhẫn Vân Tần nương nương tiễn bước dung phi, phía sau luôn luôn không có mở miệng nhiếp Vân đột nhiên mở miệng nói công chúa tự hồ đối vân tần nương nương thực cảm thấy hứng thú Mộc thanh y quay đầu nhìn nhìn Nhếp Vân có chút bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm nói ta đã nói rồi nhiếp Thống lĩnh không cần như thế câu thúc ngồi đi Từ ngày hôm qua Nhếp Vân lại xuất hiện tại nàng trước mặt, xem ánh mắt của nàng còn có chút thay đổi Tuy rằng Mộc Thanh Y nửa khắc hơn khắc phân không rõ ràng, Nhiếp Vân xem ánh mắt của nàng đại biểu cho có ý thứ gì, nhưng là ít nhất nàng có thể khẳng định trước mắt Nhiếp Vân đối chính mình cũng không có ác ý, thậm chí là có chút lo lắng nàng. Nhiếp Vân cúi đầu nói, thuộc hạ không dám, ngươi là Ngự Tiền Thị vệ thống lĩnh, lại không chân thực ta tùy thân thị vệ. Như vậy tất cung tất kính, ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Huống chi, tốt xấu ngươi còn dạy ta một ít này nọ, theo lý ta cũng nên gọi ngươi một tiếng sư phụ đi. Mộc thanh y cười nói, cuối cùng câu này sư phụ tự nhiên là nói đùa. Nhếp vân vội vàng nói thuộc hạ không dám. Nhếp thống lĩnh, mộc thanh y bất đắc dĩ nhíu mày nói ta lệnh cho ngươi ngồi xuống. Ta không nghĩ luôn luôn nhìn lên nói chuyện với ngươi. Nhếp vân trầm mặc một lát đúng là vẫn còn nghe lệnh ngồi xuống. Mộc thanh y nhìn nhìn hắn mới cười nói, người nói không sai ta quả thật đối vân tần có chút hứng thú. Nhếp thống lĩnh có cái gì tin tức sao? Nhếp vân nhíu mày nói trong cung sự tình rắc rối khó gỡ công chúa vẫn là không cần quá mức tò mò hảo. Mộc thanh y trong nháy mắt cười nói chẳng lẽ vân tần thật sự có cái gì không thích hợp địa phương nhường nhếp thống lĩnh như thế giữ kín như bưng sao. Ta chính là đối vân tần nương nương tương đối tò mò mà thôi à. Dù sao, vô duyên vô cớ mỗi ngày như vậy thiên nhẫn cùng ta tán gẫu cũng không tưởng châm ngòi ta đối phó người khác nhân khả rất ít gặp đâu. Người nói Vân Tần nương nương có phải hay không thực thích ta?" Nhiếp Vân trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói, "Công chúa tốt nhất vẫn là không cần cùng Vân Tần nương nương tiếp xúc nhiều lắm tương đối hảo." Mộc Thanh y trong veo mắt hơi hơi nhíu lại, nhếp Vân quả nhiên biết không thiếu chủ Tây. Nhưng là Mộc Thanh y biết cần phải tiến hành theo chất lượng, muốn bỗng chốc theo Nhiếp Vân miệng lấy ra sở hữu bí mật là căn bản không có khả năng. Bất quá nàng cũng không sốt ruột cho nên chính là mỉm cười gật đầu nói ta đã biết cảm ơn nhiếp thống lĩnh nhắc nhở. Xem thân sắc của nàng nhiếp vân chỉ biết nàng căn bản không có nghe đi vào. Đi theo một thanh y bên người hai ba thiên, nhiếp vân phát hiện chính mình thật sự là không quá hiểu biết này công chúa. Mỗi ngày thấy nàng tự hồ đều không có việc gì uống uống trà đọc sách cùng trong cung tần phi công chúa nhóm nói chuyện phiếm vài câu tự hồ cái gì đều không có làm bình thường. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy nàng tự hồ làm không ít sự tình Hơn nữa là cực kỳ có kế hoạch đang làm cái gì sự tình Công chúa không nên làm cho người ta cảm thấy công chúa và nhu phi quan hệ ác liệt này trong cung Cũng không tích hợp lâu cư công chúa vẫn là sớm đi cùng bệ hạ thỉnh chỉ ra cung đi thôi nhiếp vân trầm giọng khuyên nhủ Mộc thanh y dơ lên xinh đẹp dung nhan cười tùm tỉm nhìn nhiếp vân nói Nhếp thống lĩnh có phải hay không chán ghét đi theo ta nghĩ muốn đuổi ta ra cung vạn nhất ta ra cung thời điểm cùng bệ hạ cầu tình, muốn bệ hạ cho ngươi theo ta đi ra cung, ngươi có phải hay không sinh khí. Nhếp vân trầm mặc không nói, một hồi lâu ngay tại Mộc Thanh Y cho rằng hắn thật sự tức giận, mới nghe được Nhếp vân nói, bệ hạ vô luận hà cái dạng gì mệnh lệnh thuộc hạ đều sẽ vâng theo. Chán ghét ngu chung, cho dù bệ hạ muốn ngươi đi tìm chết ngươi cũng phải đi sao. Mộc Thanh Y tò ngò hỏi, là, Nhếp vân tựa hồ không chút Phật lòng, bình tĩnh nói. Mộc thanh y chớp chớp mắt có chút hâm mộ khởi hoa hoàng hảo vận đến. Một cái như thế trung tâm thần tử, nhưng lại là trong thiên hạ sổ được với tuyệt đỉnh cao thủ Chỉ tiếc hoa hoàng tự hồ cũng không biết quý trọng. Một khi đã như vậy, bệ hạ muốn ngươi đi theo ta, ngươi sẽ nghe ta. Ta không thích nhu phi, ta thích vân tần. Cho nên ngươi cũng không cho thích nàng. Mộc thanh y có chút nho nhỏ nuông chiều nhướng mày nói. Nhấp Vân trầm mặc xem nàng, ngài bộ dáng không quá giống thích Vân Tần hơn nữa. Ta sẽ không thích Nhu Phi, đương nhiên lại càng không sẽ thích Vân Tần. Xem nhếp Vân rối rắm bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi cười mỉm. Chỉ cảm thấy vị này ngự tiền thị vệ thống lĩnh đại nhân thật sự là rất thú vị. Xem Mộc Thanh Y sung sướng miệng cười, Nhấp Vân trên mặt trầm mặc thần sắc cũng hòa dịu rất nhiều, chậm rãi lộ ra một tia thản nhiên ý cười. Khởi bẩm công chúa, cung vương điện hạ tới ngoài điện thái giám vội vàng tiến vào bẩm báo nói mộc thanh y đứng dậy sườn thủ hỏi bên người nhếp vân nói người đoán mộ dung dục là tới làm cái gì nhếp vân có chút kỳ quái nhìn nàng một cái nói thuộc hạ không biết có lẽ là vì vân tần nương nương Từ Vân Tần bị biếm vị phân sau liền luôn luôn không quá thuận lợi, đầu tiên là Ninh Vương hôn mê bất tỉnh sau lại là Công Vương phi bị phế, thậm chí Mạc danh kỳ diệu tự sát thân vong, Công Vương phụ cùng Lý gia quan hệ cũng đồng dạng cứng ngắc mấy ngày nay Vân Tần thân thể cũng không quá hảo. Này hai ngày qua thăm Mộc Thanh Y thời điểm trên mặt cũng đều còn mang theo một ít bệnh trạng. Mộc Thanh Y cười nói, ta cũng là như vậy nhận vì. Còn không có nghênh đi ra cửa, Mộ Dung Dục cũng đã đi vào đại điện, Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, gặp qua cung vương điện hạ. Mộ Dung Dục nghiêm cẩn đánh giá Mộc Thanh Y một lát mới vừa rồi mở miệng nói, minh trẻ công chúa không cần đa lễ. Mộc Thanh Y cười nói, cung vương mời ngồi đi. Mộ Dung Dục cũng không có nói thêm cái gì, trầm mặc ở Mộc Thanh Y xuống tay ngồi xuống, nhìn đến thị đứng ở một bên nhiếp vân nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên biết nhiếp vân là hoa hoàng an bầy đi theo mộc thanh y bên người, này cũng càng hắn kinh ngạc vua hoa hoàng đối nữ tử này yêu thích. Xem ngồi ở bắt đầu chư vị thượng một thân Nga hoàng la y tươi cười nhợt nhạt thanh lệ thoát tục nữ tử Tính ra cũng mới ngắn mùn còn không đổ hai tháng thời gian, này thiếu nữ trên người thay đổi lại có thể xưng được với là nghiêng trời lịch đất theo một cái tốc thành hầu trong phủ nhìn thấy nhân liên đầu cũng không dám ngẩng lên lên không chớp mắt đích nữ cho tới bây giờ này ngồi ở chư vị thượng mỉm cười xem chính mình minh trẻ công chúa, nếu không phải này khuôn mặt quả thật là Mộc Thanh y mặt, mộ dung dục quả thực đều phải nhận vì Mộc Thanh y có phải hay không bị nhân cấp đánh cháo. Đột nhiên trở thành một quốc gia công chúa, tại đây cái thiếu nữ trên người tựa hồ cũng chút không thấy được đột nhiên một bước lên trời kinh hỉ cùng thất thố cũng chỉ là này một phần không quan tâm hơn thua lạnh nhạt cũng đã xa xa vượt qua trong kinh thành đại đa số tiểu thư khuê các. Mộ Dung Dục đột nhiên cảm thấy có chút lý giải phụ hoàng vì sao sẽ thích này thiếu nữ. Cung Vương tự mình tiến đến, nhưng là có cái gì chỉ giáo. Đợi đến cung nữ thượng trà, một Thanh Y mới nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trầm mặc uống trà nhấp vân tươi cười tao nhã, nghe mẫu phi nói này hai ngày cùng công chúa nói chuyện với nhau, thật là khoái trá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 Sau vài lần cũng không thấy có bao nhiêu hảo, nhưng là mộ dung dục hiện tại lại có thể tự nhiên dường như bọn họ quả nhiên là giao tình không phải là ít bình thường. Mộc Thanh y do dự một chút nói, "Này không tốt lắm đâu." Nghe nói Vân Tần nương nương hì tĩnh, Thanh y chỉ sợ cũng không nghi quấy dày. Nghe xong Mộc Thanh y trong lời nói, mộ dung dục trong lòng hơi hơi buông lỏng. Tiến cùng phía trước hắn tự nhiên cùng Mộc Trường Minh tìm hiểu qua Mộc Thanh Y, nhưng là Mộc Trường Minh đối này nữ nhi hiển nhiên là thập phần sinh khí. Mộc Thanh Y cùng Mộc Trường Minh trong lúc đó khúc mắt mộ dung dục cũng là biết đến, Mộc Thanh Y sẽ có phản ứng như vậy cũng là cũng không kỳ quái. Dù sao, Mộc Thanh Y chẳng phải trong ấn tượng này ngu rốt nữ tử. Nếu chính là chỉ cần đối Mộc Trường Minh cùng Mộc Phi Loan có khúc mắt trong lời nói, với hắn mà nói vị tất không phải một chuyện tốt. Tuy rằng mộc trường minh bây giờ còn không có muốn thoát ly hắn nắm trong tay ý tứ. Nhưng là mộ dung dục rất rõ ràng, nếu mộc phi loan sinh hạ một cái hoàng tử hơn nữa bình an nuôi lớn trong lời nói mộc trường minh trung tâm liền không có cam đoan. Hơn nữa lấy phụ hoàng nay thân thể thực rõ ràng thoạt nhìn còn có thể sống không ít năm, đến lúc đó tuổi dựa vào sau hoàng tử nhóm ngược lại hội so với bọn hắn mấy năm nay trưởng cũng có ưu thế.